À, còn có loại sự tình này. Không ngừng Vương Khương sừng sốt, những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh dị, nhưng trên tay vẫn là bắt lấy còi hơi, trên mặt mang theo rõ ràng do dự. Không tin. Hà Văn Lâm liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ tâm tư, trực tiếp từ Vương Khương trong tay lấy quá còi hơi, làm cho bọn họ ở bên này chờ. Chính mình chiều đầu đường đi đến, đi đến 200 mét rất xa sau dừng lại, nàng đem còi hơi mở ra, tức khắc bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ đường phố. Chẳng ở nhìn không thấy góc cùng mặt tiền cửa hàng tang thi bị vang lớn hấp dẫn ra tới, bọn họ kéo động chậm chạp thân thể chậm rãi chiều thanh âm chỗ cũ rời qua tới, lại có gần 30 tới cái. Thấy những cái đó hình thái khủng bố tang thi chiều chính mình lại đây, Hà Văn Lâm không có động, khuôn mặt bình tĩnh cầm còi hơi nhìn những cái đó tang thi, xem đến nơi xa bên cạnh xe La Thành chín người lưng một tầng mồ hôi lạnh, lại không dám mở miệng kêu to, vội vàng gỡ xuống thương, khẩn trương điểm súng nhắm ngay tang thi đầu. Gần tang thi Hà Văn Lâm trực tiếp giết Mà nơi xa lại đây không núp ních, chờ đến những cái đó tang thi ly chính mình chỉ còn lại có 50 mét khoảng cách, Hà Văn Lâm lúc này mới dùng sức đem còi hơi ném đi ra ngoài, kết quả trừ bỏ xa hơn điểm tang thi là hướng tới còi hơi phương hướng đi, mặt khác gần chỗ tang thi lại là thẳng tắp hướng tới Hà Văn Lâm lung lay đi tới, đối còi hơi phát ra thanh âm mắt điếc thai ngơ. La thành chín người nghẹn họng nhìn chân chối, tức khắc bối thượng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu bọn họ bị tang thi đàn bảo hộ thời điểm, thật dùng phương pháp này kia tuyệt đối là tự đoạn đường lui, không chỉ có tang Thi đàn sẽ không giảm bớt, bên ngoài còn sẽ bị càng nhiều văn phong lại đây tang Thi lấp kín lộ. Chờ Hà Văn lâm sát xong những cái đó tang Thi trở lại bên cạnh xe, xem đến trận mắt há hốc mồm chín người lập tức hoàn hồn, một đám chạy nhanh đem trong tay còi hơi ném ra ngoài xe. May mắn, may mắn, ta vốn đang nghĩ nếu tang Thi nhiều nói liền dùng chiêu này tới, muốn thật dùng, tuyệt đối đã bị vây đã chết. Chu Hải Ba nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực thẳng nói, Hà Văn Lâm ngươi cũng quá lợi hại đi, thế nhưng liền cái này đều biết. La Thành tắt hai mắt bắn ra xem thần tượng khuynh bội ánh sáng. Lần trước đi ra ngoài thời điểm, ta thuận tiện làm thực nghiệm. Hà Văn Lâm đơn giản một ngữ mang quá. Mọi người thấy Hà Văn Lâm cũng không nguyện nói chuyện nhiều bộ dáng, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là xem Hà Văn Lâm ánh mắt có vẻ càng thêm coi trọng. Trường 32 trạm tờ 032. Siêu thị có hai tầng, tầng thứ nhất chủ yếu là thực phẩm. Tầng thứ 2 đại bộ phận là đồ dùng sinh hoạt cùng trên giường đồ dùng, thượng lầu 2 có 2 cái thông đạo, một cái ở siêu thị bên trong, một cái khác ở nhất bên phải, có cái sườn dốc thang máy. Ở rửa sạch rất những cái đó đồ trang điểm, kim khí quầy tang thi nhân viên công tác sau, Bành Văn cùng Tống Thư Quý Lưu tại cửa canh trường, Hà Văn Lâm, La Thành, Chu Hải Ba, cựu Đào 4 người từ bên cạnh thang máy thượng lầu 2, đội trưởng hách nhân cùng mặt khác 4 cái hướng siêu thị bên trong rửa sạch một tầng. Thang máy đại khái là bị tạm ở nơi nào? Không có vận hành, Hà Văn Lâm bốn người chỉ có thể đi lên đi, Hà Văn Lâm đi lên mặt, la thành cùng chu hải ba chạm trung gian, cựu đào cản phía sau. Thật dài thang máy thượng còn hành hai cổ thi thể, không khỏi ngoài ý muốn, Hà Văn Lâm ở thi thể trên đầu cắt bổ một côn. Lầu hai thoạt nhìn từ không, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai ba cái tăng thi cứng đờ di động, không ít trên kệ để hàng vật phẩm đều ngã xuống trên mặt đất. Rất nhiều địa phương còn tàn lưu thật dài kéo động vết máu, nhưng cái đó vết máu sớm đã biến sắc trình thể hiện ra một mảnh thê lương tinh mịn. Hà Văn Lâm ở đi lên thời điểm liền dùng tinh thần nhìn quét một lần hai tầng, bên trong chỉ có bảy cái khách hàng, còn lại chín là bên trong công nhân, số lượng không nhiều lắm, nhưng kệ để hàng nhiều, từng hàng cao cao kệ để hàng thực dễ dàng ngăn trở tầm mắt, tiềm hộ tăng thi tồn tại. Hà Văn Lâm quay đầu lại đối ba người so mấy cái thủ thế, chỉ tăng thi mục tiêu rõ ràng phương hướng làm cho bọn họ qua đi. Ba người gật đầu, nắm trường đao thật cẩn thận hướng bất đồng phương hướng di động. Hà Văn Lâm thẳng đi học tập đồ dùng bên kia, nơi đó có bốn cái tang thi, trong đó một cái chỉ còn lại có nửa người trên nửa thanh thân thể, ở sau quầy trên mặt đất bò động, nếu không chú ý thực dễ dàng trúng thầu. Hà Văn Lâm thực mau giải quyết kia bốn cái tang thi thể, đi đến cựu đào bên kia, cựu đào mới vừa giết hai cái nữ nhân viên bán hàng tang thi, còn có điểm lúc kinh lúc giống, thấy rõ ra sao Văn Lâm mới thả lỏng phun ra khẩu khí. Hai người liên thủ dọn dẹp giấy đồ dùng này một khối, liền đi thực phẩm khu kia khối cùng là thành Chu Hải Ba hội hợp, la thành thân thủ ở nhất ban là tốt nhất, hơn nữa cùng Chu Hải Ba rất có ăn ý, không cần Hà Văn Lâm qua đi hỗ trợ, liền đem bọn họ bên kia tang thi xử lý rốt. Hà Văn Lâm xác định hai tầng không có để xuất sau, liền cùng bọn họ hạ một tầng, một tầng tang thi muốn so hai tầng nhiều thượng gấp đôi, cũng may hách nhân bốn người đều rất cẩn thận, không ai bị trảo thương, có Hà Văn Lâm bốn người gia nhập, càng là nhanh chóng đem những cái đó tang thi tiêu diệt. Chủ yếu vẫn là trước mắt tang thi còn ở nhất cứng đờ thời kỳ động tác thực chậm chạp, tứ chi khớp xương còn không thể như thế nào linh hoạt động, điểm này bọn họ chiếm tiện nghi, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, đại gia tâm tình đều thực hảo, nhận ca muốn buổi chiều lại đây, bọn họ lại không thể rời đi, liền ở siêu thị cầm hai cái đồ hộp cơm, mấy bao khô bỏ cùng đồ ăn vặt giữa trưa cơm. Hà Văn Lâm không yêu ăn đồ hộp cơm, liền cầm hai vại cháo bát bảo ăn cùng một bao rau dưa bánh quy. Hà Văn Lâm là duy nhất bối bao, mấy người ăn xong sau liền cùng nhau giúp đỡ cầm không ít thứ tốt nhất vào Hà Văn Lâm trong bao. Những cái đó bên trong có bọc nhỏ trang, bọn họ còn đem bên ngoài đóng gói túi cấp xé, miễn cho chiếm Hà Văn Lâm trong bao địa phương. Một ít hộp trang túi trang chô cô là đều là mở ra hướng Hà Văn Lâm trong bao đảo, thẳng đến Hà Văn Lâm bao phòng lên lại nhiều trang không được, mới hướng chính mình trong túi tác. Buổi chiều hai điểm tả hữu, nhận ca mấy chiếc xe lại đây, cầm đầu chính là từ trí quốc thủ hạ đệ nhất nhân dương lập, đối phương ngoài cười nhưng trong không cười nói câu vất vả, liền vung tay lên, làm chính mình thủ hạ đi vào khuôn vác khu Này vẫn là Hà Văn Lâm trước lên xe hắn không thấy được Hà Văn Lâm phỉnh phỉnh bao phản ứng. Diệp Vy thật sự xem bất quá mắt, đối với đi vào dương lập bóng dáng phi một tiếng, cười lạnh nói, tử trí quốc cũng thật sẽ tính toán, đương tiên phong toi mạng chính là chúng ta, theo ở phía sau lấy chỗ tốt chính là người của hắn. Cái gọi là lấy chỗ tốt chính là ở thu thập vật tư thời điểm, binh là có thể chính mình ở hữu hạn phạm vi lấy đi một ít, nhìn bọn họ cũng cầm đúng không, kỳ thật bọn họ cũng chỉ dám hướng trong túi tắc điểm. Từ trí quốc thủ hạ những người đó đều là dùng tối đệ. Mặt khác mấy người không hề răng, Hách Nhân thở dài vô vô bờ vai của hắn, nói: "Lên xe đi, chúng ta buổi chiều còn có nhiệm vụ." Diệp uy tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu, "Lên xe." Buổi tối Hà Văn Lâm 8 giờ sau mới trở lại căn cứ, 10 người đi thực đường ăn điểm tàn canh lánh cơm, Lâm phân biệt khi, Hà Văn Lâm đem trong bao đồ vật lấy ra tới phân chín người hơn phân nửa, không đợi chín người cự tuyệt, trước đổi bọn họ nói: "Nếu chúng ta đã là một cái đoàn đội Vậy không, có ai đặc biệt, hoặc là ai độc lấy đạo lý, này đó là chúng ta cùng nhau bắt được, tự nhiên là 10 cái người cùng nhau chia đều. Nàng quá rõ ràng mà thế hậu nhân tâm dễ thay đổi, vốn dĩ mấy người này liền đối dương lập những người đó phân chỗ tốt không căm lòng, mà nàng biểu hiện đến lại hảo, nói trắng ra, là sau lại cắm, tiến vào. Hùng chi, mấy thứ này đối nàng mà nói bất quá là nhiều không ngại nhiều, thiếu cũng không cái gọi là, hà tất phải vì này để cho người khác trong lòng tồn khúc mắc đâu. Chín người rõ ràng cũng chưa lường trước đến Hà Văn Lâm này nhất cử động, trong lòng các là một phen xúc động, mà sắc thật tổn điểm khác dạng tâm tư diệp uy, tống thư quý tắc vì chính mình lòng dạ hẹp hòi nhiều vài phần hổ thẹn. Mấy người khước từ bất quá sau, kiên trì chỉ, chỉ chịu có thể lấy một nửa, người bối một đường, chúng ta vốn dĩ liền chiếm tiện nghi, nếu là còn lấy giống nhau, không phải có vẻ chúng ta mấy cái đại lao ra khi dễ ngươi một cái nữ hoa như sao. Hà Văn Lâm thấy bọn họ nói chính là thiệt tình lời nói, cũng thái độ kiên quyết, liền không lại cái cỏ, đem buổi chiều đến đồ vật phân bọn họ một nửa. Ừ. Kế tiếp mấy ngày Hà Văn Lâm tiếp tục đi theo nhất ban làm nhiệm vụ, bọn họ phân phối đều là quét sạch tang thi cùng đường tiên phong nhiệm vụ, bất quá lại nguy hiểm nhiệm vụ, có gì Văn Lâm ở, chín người vẫn là mỗi lần đều bảo vệ tính mạng, so sánh với cùng bài nhị, tam ban, nhất ban muốn may mắn nhiều, nhị tam ban mấy ngày xuống dưới, đều thiệt hại một nửa thành viên, cuối cùng dứt khoát kết hợp thành một cái ban. Hơn nữa đêm đó sự, Nhất Ban binh cùng Hà Văn Lâm cuối cùng kia tầng ngăn cách đều không có, là thẳng hô Hà Văn Lâm là bọn họ may mắn tình, đối Hà Văn Lâm xưng hô cũng từ Hà đồng học, Hà Văn Lâm biến thành Tiểu Lâm, nhất chân chó La Thành vì thể hiện ra hắn cùng Hà Văn Lâm không giống nhau quan hệ, còn sáng tạo độc đáo Tiểu Lâm tử cách gọi. Chu Hải Ba nghe xong là thẳng trợn trắng mắt, tức giận mắng: "Còn nhỏ Lâm tử, ngươi như thế nào không nói ngươi là Nhạc Linh San a?" La Thành lại là chẳng hề để ý trả lời: "Hắc, chỉ cần Tiểu Lâm tử nguyện ý." Ta chính là đường nhạc Linh San lại sao? Hà Văn Lâm trực tiếp làm lơ hai người hấu chi đối thoại, vọt đến một bên đi, bất quá đánh kia về sau La Thành nhiều cái ngoại hiệu, La Linh San, làm đến một ít mặt khác ban người còn lại đây hỏi La Thành khi nào đổi tên, chọc đến nhất ban thành viên một đốn nổi điên cười to. Ở Hà Văn Lâm bên ngoài gia nhiệm vụ thời điểm, tư Chí quốc ở căn cứ nội cũng là động tác không ngừng, như trên một đời giống nhau, ở thủ hạ của hắn báo cáo nói phát hiện có mặt khác dị năng giả tồn tại sau. Hắn không chỉ có lại lần nữa đối ngoại mở ra căn cứ, còn bắt đầu công khai bằng cao đái ngộ triệu tập dị năng giả. Không ra mấy ngày, liền triệu tập tới rồi năm tên dị năng giả, hai gã lực lượng hình dị năng giả, một người thủy hệ dị năng giả, một người tốc độ dị năng giả cùng với một người băng hệ dị năng giả. Có này năm người gia nhập, từ Chi quốc càng thêm không ai bị nổi. Cao tầng cơ hồ thành hắn không bán hai giá. Đồng thời hắn không ngừng thả ra cường giả vi tôn ngôn luận, căn cứ nội lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn thời kỳ. Những cái đó ở tại lều trại cường tráng nam nhân trước hết động tác, một đám hai mươi tới cá nhân tập thể cùng nhau mạnh mẽ chiếm hữu ký túc xá nữ lâu đệ nhị lâu, có cái này tiền lệ, những người khác cũng ngồi không yên, sôi nổi ra tay, chiếm cứ mặt khác tầng lầu. Những cái đó bị đuổi ra tới các nữ sinh có cha mẹ ở còn hảo, còn có thể có cái ô dù những cái đó cha mẹ không ở chỉ có thể ngủ ở bên ngoài, liền lều trại cũng chưa đến. Nghe nói còn có mấy nữ sinh ở nửa đêm thời điểm bị trong căn cứ đáng khinh nam nhân kéo đi ra ngoài luân, bạo. Bị luân nữ sinh chung có hai cái tự sát, từ tầng cao nhất ngày xuống, bị chết bi tráng, nhưng bởi vì từ trí quốc không đệ bụng, thậm chí là đối những cái đó cường, bạo giả rung túng, ở trong căn cứ chỉ nhấc lên một chút tiểu gận sóng, còn thúc đẩy mặt khác mấy nữ sinh tuyệt vọng rất nhiều, bắt đầu làm ra thị sinh ý. Tuy rằng bị mặt khác nữ sinh mắng hạ tiện, xa đoạn, nhưng sắc thật có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Dần dần, trong căn cứ gia thị sinh y nữ nhân càng tới càng nhiều, còn chuyên môn xuất hiện một khối khu vực, thành cái gọi là khu đèn đỏ. Nơi đó nữ nhân chuyên môn làm loại này giao dịch, thù lao thế nhưng giá rẻ đến chỉ cần một hai cái bánh bao hoặc là một bao bánh quy. Trường 33 chạm tở 033 Căn cứ nội từ chí quốc thế lực càng thêm khuyết trường, từ chí quốc không chút nào che giấu đối mọi người triển lãm cùng chính mình người chỗ tốt. Không nói căn cứ nội bị không châu bắt chó đi cậy người sống sót xem đến đỏ mắt. Xôi nổi tưởng đi theo từ Chí quốc thủ hạ làm việc, liền nguyên bản lâu sư trưởng này nhất phái, cũng có mấy cái bài binh làm phản sửa đầu tới rồi từ Chí quốc kỳ hạ. Lâu sư trưởng nhận được tin tức sau, thật mạnh thở dài, mà lúc ấy hắn trong tay chính cầm một trương mặt trên vẽ chuyển thần lại đây từ bỏ dê thị lui lại lệnh. Phía dưới đều tranh quyền đoạt lợi, càng không cần phải nói mặt trên mấy đại tổng quân khu các đại lão, Phó sư trưởng cùng tham nhu trưởng đều là khuyên lâu sư trưởng dứt khoát nghe theo mặt trên mệnh lệnh Mang theo bọn họ này đó trực hệ thủ hạ lui lại tính. Dù sao hiện tại căn cứ chủ quyền đã bị từ trí quốc khống chế, bọn họ tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ cuối cùng không phải bị bức đến sống không nổi, chính là trực hệ thủ hạ đều bị từ trí quốc thiết kế hại chết, bọn họ lưu lạc vì hữu danh vô thật giả cao tầng, cuối cùng mặc người thì cá. Nhưng lâu sư trưởng tính cách có một ít do dự không quyết đoán, thời điểm mấu chốt không đủ quyết đoán, tâm không đủ tàn nhẫn, đây cũng là hắn rõ ràng cùng phía trên có quan hệ. Lại bị điều đến như vậy cái xa xôi tiểu địa phương đảm đương cái sư trưởng nguyên nhân, đối mặt càng ngày càng trướng khí mù mịt căn cứ, lâu sư trưởng vẫn như cũ do dự mà không chịu từ bỏ dê thị. Không hai ngày, có người ở rửa mặt thời điểm từ vòi nước lao tới trong nước phát hiện hư thối thịt nát, bên trong căn cứ hỗn loạn cũng ở kia một ngày đẩy đến đỉnh điểm. Cái loại này sợ hãi thậm chí so những người sống sót sau khi rời khỏi đây phát hiện bên ngoài thế giới đã bị tang thi chiếm đầy còn muốn thâm trầm bởi vì nhân loại nhất lại lấy sinh tồn thủy đều bị ô nhiễm, kia ý nghĩa bọn họ đã không có sạch sẽ, tuyệt vọng những người sống sót dẫn phát rồi một hồi đại bạo loạn đã chết mấy trăm nhân tài bình ổn xuống dưới. nay cũng chính là ngày đó, nhìn máu chảy thành sông cảnh tượng, lâu sư trưởng rốt cuộc hạ quyết tâm nam hạ, tham lưu trưởng cùng phó sư trưởng đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu xuống tay chuẩn bị nam hạ công việc. xe lửa, cao thiết linh tinh sớm đã không thể dùng, ven đường còn không biết có bao nhiêu con đường bị hủy. Nguyên bản hơn nữa nghỉ ngơi thời gian một ngày có thể tới, ít nhất muốn kéo dài đến 3 ngày, thậm chí càng dài. Hiện tại bọn họ trực hệ thủ hạ chỉ còn lại có 2.000 người tà hữu, lâu sư trưởng lại kiên trì muốn mang theo nguyện ý rời đi người sống sót cùng nhau nam thượng, đến làm tốt 3.000 người tính toán, bọn họ liền yêu cầu chuẩn bị ít nhất 3.000 người 3 ngày đồ ăn. Hiện tại căn cứ nội đã bị từ chí quốc khống chế, đến lúc đó bọn họ bỏ chạy, muốn mang đi toàn bộ vật tư không khác ý nghĩ kỳ lạ chỉ sợ đến lúc đó ngay cả phân đi một nửa đều không quá khả năng, cho nên bọn họ cần thiết thu thập chút vật tư làm chuẩn bị. Cũng may lâu sư trưởng này phái cũng không phải toàn vô chuẩn bị, bọn họ ở có tử trí quốc cái này tiền lệ sau, liền biết suốt cao không chỉ có có thể đem người biến thành tăng thi, cũng có thể làm người có được siêu tự nhiên năng lực, chỉ là cái loại này tỷ lệ rất nhỏ mà thôi, cho nên ở lần thứ hai cảm nhiễm thời điểm, bọn họ để lại cái tâm nhãn, đem những cái đó người lây nhiễm đều phân chia ra đóng lại, Quả nhiên bên trong liền có ba cái biến lĩnh dị. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng ba cái đều là phòng ngự phương diện cùng công kích phương diện rất cường hãn. Một cái thổ hệ, một cái phong hệ, một cái hi hữu kim loại hệ. Ở chất lượng thượng mà nói muốn so từ trí quốc bên kia tinh tế chút, rốt cuộc lực lượng hình dị năng giả trừ bỏ sức lực muốn so người bình thường hơi chút đại điểm. Cũng không có cái gì đặc biệt, cự ly xa dùng đấu súng đều có thể lộng chết, thủy hệ chủ yếu là phụ tá, công kích không cường. Nhưng thật ra cái kia tốc độ hình dị năng giả là cái huy hiếp, tốc độ dị năng giả chú trọng chính là tốc độ, thực dễ dàng làm đánh bất ngờ. Hơn nữa, từ trí quốc bên kia hơn nữa hắn bản nhân vẫn là có 6 cái dị năng giả, bài trừ rất hai cái lực lượng hình dị năng giả không tính, bọn họ cũng còn có một cái sai biệt. Đi theo Hà Văn Lâm chào hỏi một cái đi. Lâu sư trưởng nói, tham hiu trưởng gật đầu, chính là lâu thị trưởng không nói, hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Cứ việc Hà Văn Lâm cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị năng giả dấu hiệu, nhưng nàng cho người ta cảm giác lại làm người không thể bỏ qua, đặc biệt nàng tốc độ cùng lực lượng thậm chí so từ trí quốc bên kia tốc độ, lực lượng hình dị năng giả còn cường, có lẽ nàng dị năng là tốc độ cùng lực lượng tổng hợp thế đâu. Mặc dù không phải, nhưng lấy Hà Văn Lâm tốc độ vẫn là có thể làm như tốc độ dị năng giả bám trụ từ trí quốc bên kia tốc độ dị năng giả. Đêm đó Hà Văn Lâm nhiệm vụ xong trở lại căn cứ, Mới vừa xuống xe đã bị chờ lâu ngày tham lưu trưởng thỉnh đi uống trà. Nước máy đã không thể dùng, tham lưu trưởng văn phòng dùng chính là nước khoáng thiêu phí nước cấm. Tham lưu trưởng tự mình đổ ly trà nóng cấp Hà Văn Lâm, lại tươi cười hòa ái quan tâm vài câu Hà Văn Lâm mấy ngày nay sinh hoạt, đem đề tài mở ra sau, mới đưa bọn họ muốn Nam Hạ Y tứ thấu cho Hà Văn Lâm, cũng nói ra bọn họ tính toán. Ta cùng Lâu sư trưởng cẩn thận quan sát quá ngươi, tốc độ của ngươi thực mau, nhạy bén tính cũng cao. Cho nên chúng ta muốn ngươi tới đối phó bọn họ tốc độ dị năng giả Đương nhiên, đến lúc đó không nhất định thật sự giao thủ Chỉ là từ chí quốc vì cho chúng ta cái ra vai phủ đầu Cái kia tốc độ dị năng giả nhất định sẽ công kích chúng ta chung một hai người Đến lúc đó ngươi chỉ cần chắn một chắn Cho chúng ta một cái giảm sóc thì tốt rồi Ngươi xem được chưa? Hà Văn Lâm trầm chầm, chầm phùng trà nong uống Trong lúc không thế nào mở miệng Chờ tham hiu trưởng nói cho hết lời Cũng chỉ gật gật đầu Nói câu ta đã biết Vừa không nói chính mình có phải hay không dị năng giả, cũng không nói chính mình có phải hay không tốc độ hình, làm có tâm thử tham lưu trưởng lại lần nữa thất vọng rồi, nhưng cũng may mục đích vẫn là đạt tới, liền phóng Hà Văn Lâm đi rồi. Nhất ban rốt cuộc không hề là làm toi mạng không được tốt nhiệm vụ, lần này bọn họ nhiệm vụ là đi thị nội cùng quanh thân trạm xăng dầu thu thập xăng, toàn bộ hành trình từ bọn họ phụ trách, cũng không dùng tới giao căn cứ, mà là từ lâu sư trưởng này phải tự hành trong giữ. Được đến này mật lệnh nhất ban tưởng lâu sư trưởng rốt cuộc dung không giới tử trí quốc, muốn bắt đầu động tác, tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí thời điểm rốt cuộc tới, động lực là 10 thành 10. Hà Văn Lâm cũng không lên tiếng, nàng cảm thấy không cần phải nói cho bọn họ buổi tối tử trí quốc bên kia tất nhiên có điều động tác, tử trí quốc kia sáu cá nhân nàng thật sự không thấy ở trong mắt, đừng nói là sáu cái một bậc không đến sơ cấp dị năng giả, chính là sáu cái tứ cấp thêm ở bên nhau cũng không động đậy nàng mảy may, đây là cấp bậc sai biệt. Thị nội trạm xăng dầu du không sai biệt lắm đều không, cuối cùng vẫn là tại Hạ Hương mấy cái trạm xăng dầu tìm được rồi chút xăng, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra ở nông thôn tìm được rồi không ít đồ ăn. La Thành mấy người chưa từ bỏ ý định, còn tưởng nhiều đi tìm xem, bất quá mắt thấy sắp cơm chiều thời gian, hách nhân thu được quá mệnh lệnh, đêm nay đến sớm một chút hồi căn cứ, vẫn là quay đầu trở về căn cứ. Xe còn không có tiến vào căn cứ, ngồi ở phía trước Hạ Văn Lâm liền cảm giác được căn cứ nội không khí không đúng, quả nhiên Tiến Đại Môn liền phát hiện phía trước thông hành con đường bị Dương lập cấp dẫn người đổ. Nghiễm nhiên một bộ tam đường hội thẩm tư thế chỉ để lại tới cửa gian 20m tả hữu đất trống, nơi đó dừng lại tam hai trước kia trở về xe. Xe không, nguyên bản trên xe binh đều phẫn nộ mà bất an đứng ở xe bên. Tất cả đều là lâu sư trưởng này nhất phái người. Tài xế sắc mặt trắng bệnh đem xe dừng lại, mặt sau la thành mấy người nhìn không thấy phía trước tình huống. Lớn tiếng kêu như thế nào xe ngừng, không ai trả lời, không khí tĩnh La thành mấy người phát hiện có gì, vội vàng xuống xe, sắc mặt lập tức thay đổi lại biến. Diệp Y tức giận mắng câu Nam Thảo, liền muốn động thủ, bị Cựu Đào cùng Tống Thư Quý Liên Thủ giữ chặt, Nhưng sắc mặt tất cả đều khó coi đến dọa người. Đây là rõ ràng cấp lâu sư trưởng Nàn Khâm đâu. Hà Văn Lâm nhưng thật ra không xuống xe, vai chính đều còn chưa tới tề, nàng cũng không vội mà đi xuống phạt trạm, Dương Lập chỉ đương Hà Văn Lâm bị này trận thế dọa choáng váng, cũng không cưỡng bức Hà Văn Lâm xuống xe. Sát trời dần dần ám đi xuống. Lâu sư trưởng này nhất phái phái ra đi xe lục tục trở về, chờ đoàn xe trở về đến không sai biệt lắm. Lâu sư trưởng, tham nhu trưởng, phó sư trưởng này ba cái cầm đầu cũng dẫn người lại đây. Phía sau trong đó ba cái rõ ràng khác hẳn với người khác hẳn là chính là lâu sư trưởng này phái dị năng giả. Nhưng làm Hà Văn Lâm kinh ngạc chính là trong đó thế nhưng có một cái nữ cao trung sinh, vẫn là cái người quen, cái kia bị tưởng đinh đinh cử báo tiễn đi nữ sinh tôn bội, bội, cùng dĩ vãng vâng vâng dạ dạ hình tượng hoàn toàn tương phản. Lại lần nữa xuất hiện Tôn Bội Bội một thân cự người với ngàn dặm ở ngoài lại nhạt, mặt mày lộ ra tất cả đều là âm lệ chi khí. Cũng không biết nàng cùng tưởng Đinh Đinh này đối đã từng bằng hữu gặp lại sẽ là bộ dáng gì, Hà Văn Lâm nghĩ xuống xe, cũng đi tới lâu sư trưởng phía sau. Tôn Bội Bội thấy Hà Văn Lâm thần sắc hơi hơi có chút biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghĩ tới cái gì chảo phúng dường như kéo kéo khóe miệng, quay mặt đi, trước sau không có mở miệng. Hà Văn Lâm vốn dĩ liền cùng Tôn Bội Bội không có gì giao thoa. Nhiều nhất là từng ở một cái trong phòng trụ quá mấy ngày, nói đến cùng vẫn là người xa lạ, tự nhiên cũng không có gì nhưng chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, từ Chí quốc cũng mang theo hắn dị năng đoàn đội lại đây, người còn chưa tới, thanh âm trước chuyển tới, nha, nơi này nhưng náo nhật à, hôm nay cái là quát cái gì phong à, đem người đều đều thổi đến nơi này tới. Từ Chí quốc, này trận tà phong còn không phải là người quát. Người đem chúng ta người đều ngăn chặn đường đi, là có ý tứ gì? Phó sư trưởng cười lạnh nói. Tấm tắc, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, không phải ta là có ý tứ gì, là các ngươi là có ý tứ gì, hôm nay các ngươi người toàn bộ không nghe chỉ huy, tự tiện hành động, làm hại căn cứ tổn thất mấy chục cái huynh đệ, người này mệnh trưởng nhưng không hảo tính A. Từ Chí quốc chắp tay sau lưng, thong thả ung dung nói, từ Chí quốc lời này nói chưa dứt lời, vừa nói phó sư trưởng liền nhớ tới chính mình chết thảm thủ hạ, tức giận đến đôi mắt toàn đỏ, người con mẹ nó tổn thất mấy chục cái huynh đệ chính là mệnh trưởng. Chúng ta đây tổn thất một ngàn nhiều danh huynh đệ liền không phải người. Bọn họ mệnh trướng lại tìm ai đi thường. Hơn nữa khoảng thời gian trước tang thi chuột tạo thành bi kịch, ngắn ngủn không đến một tháng bọn họ liền chết một ngàn nhiều danh binh, mà trong đó hơn phân nửa đều là bởi vì từ chí quốc cái này rùa đen vương bắt đảng tư tâm, liền vì tranh quyền liền ác ý hại chết như vậy nhiều điều sinh mệnh. Trường 34 trạm tờ 034 Phó sư trưởng, cái gì kêu ngươi huynh đệ thủ hạ của ta, chẳng lẽ đại gia không đều là căn cứ binh? liên bởi vì những cái đó binh là đi theo thủ hạ của ngươi, bọn họ đã chết, ngươi liền phải hại chết phân công ở ta thủ hạ binh. Từ Chí Quốc bắt lấy phó sư trưởng bệnh chân, cười lạnh nói: lâu sư trưởng, ngươi cũng là như vậy cho rằng. Phó sư trưởng tức giận đến hụt máu, bị lâu sư trưởng gọi được phía sau, hắn lanh túc mặt nói: Từ Chí Quốc, phó sư trưởng tính tình là như thế nào mọi người đều rõ ràng, ngươi cũng không cần ở chỗ này bẻ cong phó sư trưởng nói ý, đến tuột cùng là ai lấy quyền mưu tư người ta trong lòng đều hiểu rõ. Đại gia dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng, người đem ta người đánh cuộc ở chỗ này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Từ Chí quốc cười lạnh. lâu sư trưởng quả nhiên sàng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng, các ngươi người vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, không chịu nơi nơi phân khó có thể phục chúng. Hôm nay bọn họ mang về vật tư toàn bộ muốn nộp lên trên căn cứ, mà các ngươi cũng muốn giao ra một cái hạ mệnh lệnh người phụ trách tới, lấy chết tạ tội. Mà tầm mắt là ở tham nhu trưởng cùng phó sư trưởng trên người vòng vòng. Từ Chí Quốc. Ngươi đây là muốn ta chết đúng không, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra có gan liền tới lấy ta mệnh à. Phó sư trưởng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, giận cực phản cười. Ha ha, hảo a, ta đây là ngươi nhìn xem, ta có hay không cái này gan. Từ Chí quốc nói xong, phía sau đột nhiên vụt ra một đạo bóng dáng. mọi người trong lòng hoảng hốt, liền cẩn thận đều không kịp hô lên tới, Kia bóng dáng cũng đã tới rồi phó sư trưởng trước mắt. Đây là mọi người lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến tốc độ dị năng giả chẳng sợ phía trước bọn họ từng có cảnh giác cùng đề phòng, nhưng chân chính đối thượng, mới phát hiện chính mình đều xem nhẹ người nọ tốc độ, người nọ trên tay bạch quang chợt lóe, một thanh tiểu đao mắt thấy liền phải đâm vào phó sư trưởng trong cổ. Hà Văn Lâm động thủ. Không có gì xinh đẹp chiêu thức, trực tiếp một cái thật mạnh thủ đao xuống dưới, người nọ theo tiếng ngã xuống đất. Trước sau bất quá một giây đồng hồ sự, rất nhiều người thậm chí không thấy rõ sao lại thế này, chờ lấy lại tinh thần nhìn ghé vào phó sư trưởng phía trước một cái thấp bé nam nhân kia, Lương Toàn nghĩ mà sợ tiết nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bao gồm tôn bội bội ở bên trong ba gã dị năng giả. Bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng mới một bậc không đến bọn họ tự thân căn bản còn không có cái gì cường hóa cùng biến đến dị, cũng cùng những người khác giống nhau, là không phản ứng lại đây. Từ Chí quốc không nghĩ tới chính mình một cái gia hoài phủ đầu thế nhưng sẽ bị phá giải, tức giận meo lại mắt thấy Hà Văn Lâm, nguyên lai ngươi cũng là tốc độ dị năng giả. Hà Văn Lâm không có phủ nhận từ Chí quốc nói. Đường tham mưu trưởng ngày đó hiểu lầm nàng là tốc độ hình dị năng giả mà thử khi, nàng liền quyết định làm cho bọn họ như vậy hiểu lầm đi xuống. Nàng tốc độ cùng lực lượng đã hiển lộ ra tới, không cần thiết lại thêm cái lôi điện dị năng, đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ở dê thị nhìn dị năng giả là lông phượng xứng lận, nhưng tới rồi chỉ là đóng quân liền có 20 vạn kinh quảng căn cứ, không nói dị năng giả như mây, nhưng liền nàng đời trước biết đến, liền có 1.000 người tới, trong đó mạnh nhất là một cái băng hệ dị năng giả cũng là kinh quảng căn cứ tổng tư lệnh viên tiểu nhi tử trịnh quang diệu mà người nó cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn có thể dung người nghe đồn sau lại không ít kinh quảng căn cứ cao thủ vô thanh vô tức biến mất liền cùng trịnh quang diệu thoát không được căn hệ mà lôi điện dị năng lúc đầu thời điểm tựa hồ chỉ là thức tỉnh dị năng chung một loại cũng không như thế nào thấy được chỉ cảm thấy là công kích hình dị năng nhưng càng đến hậu kỳ nó uy lực liền càng thêm biến thái từ trí quốc cũng nhìn ra đây là một cái vì hắn thiết hạ bộ Lần này liền ngụy trang đều khinh thường, trực tiếp xé rách ra mặt nói, lâu đương nghĩa, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy một cái tốc độ dị năng giả là có thể cùng ta nói điều kiện. Tham mưu trưởng mỉm cười sửa đúng, từ phó chính ủy, ngươi nói sai rồi, không phải một cái, mà là bốn cái. Âm lạc, tôn bội bội liền đi ra, mở ra lòng bàn tay xoay tròn khởi một cổ kính phong, thổi đến người chung quanh quần áo tóc loạn vũ, ngay sau đó là trung niên nam nhân, nam nhân diện mạo bình thường. Nhưng trên mặt kia vạn nghiệm câu hôi sau nước lặng yên lặng làm hắn bình phàm dung mạo có loại kỳ lạ mị lực, làm người nhịn không được bị hấp dẫn đi vào. Trung niên nam nhân đi ra sau, nửa ngày không động tĩnh đang lúc người khác nghị luận sôi nổi khi, lại phát hiện bên ngoài bắt đầu xôn xao lên, nguyên lai là chúng quanh thổ địa đem toàn bộ không gian vây quanh lên, khiến cho bên ngoài kinh hoàng Duy nhất ăn mặc quân trang thanh niên cuối cùng đi ra, hắn toàn thân da thịt từ chân bắt đầu một tấc tức bị kim loại bao lấy, thực mau biến thành một cái kim loại người. Ba người loại này hoa lệ mà dị năng lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi, phía trước Hạ Văn Lâm tốc độ dị năng lập tức bị sấn thành tạt bã, mọi người nhìn về phía ba người ánh mắt đều là tức sợ hãi lại kinh ngạc cảm thán. Cũng chỉ có Hạ Văn Lâm biết cái kia trung niên nam nhân tưởng đất bất quá là hư mà không thật, một bậc không đến thổ hệ dị năng, sao có thể khống chế được phạm vi lớn thổ địa? Ngay cả kim loại hệ dị năng giả đem toàn thân dùng kim loại bao vây lại, cũng nên là không sai biệt lắm tiêu hao quá mức dị năng. Bất quá liền mặt ngoài mà nói, vẫn là hù làm cho quá khứ, rốt cuộc này vẫn là dị năng giả bước lên mặt thế sân khấu lúc đầu. Từ trí quốc, trừ bỏ cái này chết ngất quá khứ tốc độ dị năng giả, hiện tại ngươi bên kia cũng gần chỉ có năm cái dị năng giả, nghe nói còn có hai cái là lực lượng hình, ngươi nói là chúng ta phần thắng cao một đại đâu vẫn là ngươi phần thắng lớn hơn một chút. Từ trí quốc trên mặt cơ bắp cứng đờ, chậm rãi thu hồi cười lạnh, trong lòng hận đến hàm răng đều phải cắn, lại không thể nổi cáo bởi vì hắn quá rõ ràng nếu thật sự đánh lên tới lâu sư trưởng bên kia tuyệt đối muốn chiếm thượng phong hắn bên này duy nhất có thể đánh lén đối phương dị năng giả tốc độ dị năng giả đã bỏ không đứng dậy mà đối phương đối còn có một cái hà văn lâm các ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào từ chí quốc tự giác tỉnh dị năng sau lần đầu tiên đã chịu như vậy trận ép như thế nào cũng bình phục không dưới cái loại này cự giận từ chí quốc chúng ta biết ngươi giả tâm đại coi chúng ta vì chướng ngại muốn diệt trừ chúng ta Đem căn cứ biến thành ngươi không bán hai giá, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm điều thừa, bởi vì chúng ta đã nhận được mặt trên mệnh lệnh, 10 ngày sau liền phải rút lui dê thị. Chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý đi, mà mặt trên cũng không có yêu cầu nói chúng ta toàn bộ người lui lại, đến lúc đó chúng ta rời đi, ngươi không giống nhau có thể đạt tới mục đích. Tham lưu trưởng cười nói, cái gì? Rút lui. Hai phái binh nghe xong đều là một mảnh ồ lên, phía trước chính là một chút tiếng gió đều không có. Từ Chí Quốc lại là giật mình, tuy rằng thực không cam lòng, bất quá lâu đức nghĩa bọn họ bỏ chạy sát thật là cái không tồi chủ ý, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản còn không thể cùng mặt trên đại bộ đội làm đấu tranh, đặc biệt ở biết có cái loại này siêu tự nhiên năng lực người không chỉ có hắn sau, nhiều ít là đã chịu chút đả kích, ai biết mặt trên có thể hay không có nhiều hơn dị năng giả. Lâu đức nghĩa bọn họ rời đi nói, đã có thể đối mặt trên báo cáo kết quả công tác, cũng có thể hoàn toàn khống chế căn cứ, đúng là một công đôi việc. Như vậy tưởng tượng Từ trí quốc liền bình tĩnh trở lại, biết kế tiếp khẳng định chính là vật tư cùng vũ khí phân phối tranh luận, các người muốn như thế nào phân? Điều kiện nói thỏa, lâu sư trưởng mang đi một nửa vật tư cùng một phần ba vũ khí, dư lại mấy ngày lâu sư trưởng bên này bắt được vật tư toàn về lâu sư trưởng bên này sở hữu, hai bên nhân mã cũng liền tan cuộc, lâu sư trưởng lại đây mời Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả cùng nhau dùng cơm chiều, Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, cơm chiều thực phong phú, hơn nữa tham lưu trưởng, phó sư trưởng ở bên trong cũng liền này cá nhân đồ ăn lại thượng 12 cái là cái loại này thực đủ lượng đại bàn đồ ăn còn có năm cái món ăn mặn du nhiều nước mặn làm người nhìn liền ăn uống mở rộng ra hà văn lâm mấy ngày nay một người ở tại phòng ngủ ăn không ít phía trước chuẩn bị mỹ thực đối này đó cũng liền thường thường nhưng thật ra mặt khác ba người phía trước đều là người thường lúc sau cũng vì bảo mật không thể công khai ăn đều là canh suông đạm cơm trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút thèm ý cơm thượng phó sư trưởng thật cao hứng Đầu tiên là cảm tạ Hà Văn Lâm ân cứu mạng, lại là cảm khái một phen có tôn bội bội mấy người rốt cuộc gáp xuống từ trí quốc khí thế, nói lại tưởng cấp cùng là học sinh Hà Văn Lâm, Tôn Bội Bội chấp nối, nói cho Hà Văn Lâm mấy ngày nay Tôn Bội Bội cũng sẽ chủ tiến nàng cách vách, làm các nàng hai nữ sinh có thể cho nhau chiếu ứng một chút, Hà Văn Lâm cùng Tôn Bội Bội đều không có nói tiếp. Phó sư trưởng có chút xấu hổ, vẫn là tha mưu trưởng ra tới viện chàng. Giờ đi thời điểm, Tôn Bội Bội cùng Hà Văn Lâm cùng đường, hai người cùng nhau đi. Mới ra môn, cái kêu tiêu đặng phạm kim loại hệ dị năng thanh niên liền ở sau lưng kêu Hà Văn Lâm, Hà Tiểu thư, khi nào chúng ta tới so so đi. Người thường đối với tốc độ dị năng giả có lẽ cảm thấy thực bình thường, nhưng đối với này đó sơ cấp dị năng giả mà nói, lại là cái đại uy hiếp, Hà Văn Lâm có thể đoán được ra đặng phạm tâm lý, đơn giản chính là ở đại môn chỗ Hà Văn Lâm chặn lại đối phương ám sát, hắn lúc ấy không có phản ứng, thiên lại không bằng lòng thừa nhận Hà Văn Lâm tốc độ dị năng so với chính mình muốn lợi hại tự nhận chính mình dị năng càng cao một bậc thôi, chỉ là thật sự không có gì có thể so tính, nàng cũng không. Phải chân chính tốc độ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc trên lệch quá lớn. Hà Văn Lâm tự nhiên cũng liền không có quay đầu lại, làm như không nghe thấy đi rồi. Đặng Phạn cảm thấy chính mình bị khinh thường, tối tâm nhìn Hà Văn Lâm không có một lát tạm dừng biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Tôn bội bội nghiêng đầu nhìn mắt Đặng Phạn, thu hồi tầm mắt, một đường không mở miệng qua, chờ tới rồi ký túc xá. Mới cười lạnh đối gặp thoáng qua Hà Văn Lâm nói, Hà Văn Lâm, ngươi cũng bất quá là cái tốc độ dị năng, giả, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, miễn cho kết cục rơi vào quá thê lương. Hà Văn Lâm không đem tôn bội bội châm trọc để ở trong lòng, nhưng thật ra đối nàng ý tứ trong lời nói có chút ngơ ngẩn, chẳng lẽ ở người khác trong mắt nàng cho người ta cảm giác là thực ngạ mạ. Ngày hôm sau lại đi nhất ban tập hợp thời điểm, đã chịu la thành mánh liệt lên án, tiểu lâm tử, ngươi đây chính là quá không nghĩa khi a. Chúng ta cũng là thành lập quá cách mạng tình nghĩa, ngươi có dị năng thế nhưng cũng không cùng chúng ta này đó đương ca ca nói nói, chính là quá không đem chúng ta này đó ca ca để vào mắt ta. La thành chính ngươi xuẩn cũng đừng đem chúng ta cung cấp mang đi vào a từ trí quốc đều lộ ra quá dị năng, liền ngươi còn một người còn đương tiểu lâm là thiên phú dị bẩm hảo đi. Chu Hải Ba lập tức khinh thường nói. Dựa, không thể nào. Các ngươi đều đã biết. La thành mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là đoán được một chút. Vương Khương ngượng ngùng cười cười, trước kia ta cũng cùng bộ đội đặc chủng người tiếp xúc quá, loại này tốc độ đã vượt qua bình thường phạm vĩ, mặt sau từ trí quốc triển lộ dị năng, ta sẽ biết. A, không phải đâu. Theo ta một người không biết. La Thành không thể tin tưởng ồn ảo. Ngươi đầu vóc thiếu căn gân A. Chu Hải ba trận trắng mắt, những người khác nhìn hai người đấu võ mồm, cười đến thực thiện ý. Đội trưởng hách nhân tắc vô vô Hạ văn lâm bả vai, cười nói. Về sau chúng ta trong đội an toàn vấn đề đã có thể muốn dựa ngươi cái này tiểu cô nương? Nói thật, mấy người không thay đổi thái độ làm Hà Văn Lâm là có chút tâm ấm, cũng không phải mọi người ở mặt thế đều sẽ tăng thi nhân tính, cũng có cùng nhau trông coi ví dụ, mà nàng đời trước cũng từng đặc biệt hâm mộ quá những cái đó đoàn đội. Ở lâu thị trưởng tuyên bố nguyện ý mang theo người sống sót lui lại sau, kế tiếp mấy ngày trong căn cứ ra ngoài thu mua vật tư người sống sót liền nhiều lên, bất quá đại bộ phận người sống sót vẫn là không muốn đi. Bọn họ đều là buồn tình người, căn cứ này lại còn có nhiều hơn binh đóng giữ, bọn họ cảm thấy chính mình không cần thiết rời đi. Thức mau, rời đi dê thị Nhật tử chỉ còn lại có năm ngày, Hà Văn Lâm cùng đội trưởng hách nhân nói thanh chính mình phải rời khỏi hai ngày, đi ra ngoài có chút việc, làm cho bọn họ hai ngày này chính mình cẩn thận một chút. Sau đó cùng lâu sư trưởng cũng chào hỏi, liền sáng sớm đi theo nhất ban xe đến thành phố, sau đó ở bên ngoài lộng chiếc mini bus, đi cảnh hương trấn. Nàng từ trước đến nay không thích thiếu người, ở trọng sinh sau, càng tin tưởng vững chắc nhân quả tuần hoàn loại sự tình này, bởi vậy, ở thi đại học trước một ngày, nàng cứ gọi điện thoại cấp Liêu Vĩnh, nói cho hắn sắp tới sẽ có bệnh truyền nhiễm, thành thị không an toàn, làm hắn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn về quê đi. Đời trước Liêu Vĩnh là thức tỉnh rồi dị năng, đời này có hắn bảo hộ, nàng tin tưởng bọn họ một nhà hẳn là có thể an toàn vượt qua, như vậy nàng cũng coi như còn lúc trước thiếu hạ nhân tình, nhưng hai ngày này phải rời khỏi thời điểm. Nàng mới đột nhiên nghĩ đến, nếu Liều Vinh thức tỉnh rồi dị năng, mà cha mẹ hắn lại đều còn khỏe mạnh nói, Liều Vinh có thể hay không mang theo bọn họ một nhà thiên cư ở chấn trên, nếu thật là như vậy, kia nàng chẳng khác nào hại bọn họ mọi người. Bởi vì cảnh hương chấn tính cả phụ cận mấy cái nông thôn đều là lâm tỉnh nội lớn nhất hà, không ra hai tháng, toàn bộ tỉnh thị có một nửa địa vực đều sẽ bị thủy bào phủ. Trường 35 trạm tở 035 Cảnh hương chấn hà văn lâm chỉ đi quá một lần, lúc ấy không nghĩ tới sẽ lại đến cũng không như thế nào chú ý lộ, lúc này trên đường liền nàng như vậy một chiếc xe, tưởng đi theo chiếc xe xe buýt đi cũng không có biện pháp, lúc này cũng chính là tân không gian phát huy tác dụng thời điểm tới rồi. So hướng dẫn càng thêm chuyên nghiệp, còn kiêm trên đường tang thi nhiều ít, tình hình giao thông tổn hại tình huống báo cáo, làm Hà Văn Lâm thoáng vòng điểm lộ, nhưng thực thuận lợi ở hai cái giờ sau tới cảnh hương trấn. Đi thông trấn trên quan khẩu rõ ràng từng dùng trọng hình chiếc xe, xi măng bao cắt thiết chi qua đường chướng, bất quá đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Đi vào bên trong, càng là tĩnh đến cực kỳ, không nói người, liền tăng thi cũng chưa nhìn không tới một cái, chỉ có ngẫu nhiên gió nóng cuốn qua đường thượng rắc rưởi, hoặc gợi lên ven đường tổn hại xe phát ra loảng xoảng thanh âm, mang theo loại tiêu điều hương vị, nơi này phóng phật chính là một tòa không thành, đường Hà Văn Lâm xe đi ở suy. Suốt trên đường phố khi, nàng đều nhịn không được có loại thế giới này, chỉ còn lại có nàng một cái người sống ảo giác. Hà Văn Lâm dựa theo tân không gian chỉ lộ đi vào liêu vinh trong nhà, gõ một hồi lâu môn bên trong cũng không có một chút động tĩnh, rõ ràng người không ở, bằng không lấy nàng nhĩ lực sẽ không lậu quá phòng gian thanh âm, vì xác định Hà Văn Lâm còn dùng tinh thần lực quét biến phòng ở bên trong xác thật không có người giấu vết, chẳng lẽ là nàng đã tới chậm? Hà Văn Lâm nhịn không được nhíu mày, chính là căn cứ tân không gian cách nói, đời trước cảnh Hương Trấn là không có tao chuột thi chiều khó, nơi này không nên biến thành như vậy a, nàng nhưng thật ra muốn dùng tinh thần lực đem toàn bộ thị trấn quét một lần. Bất quá nàng trước mắt có thể bao trùn phạm vi chỉ ở 60m trong vòng, vượt qua cũng lực sở không kịp. Cô ý tới một chuyến, Hà Văn Lâm liền không hy vọng bất lực trở về, suy tư một lát, quyết định lái xe hoàng trấn đi một lần. Này thị trấn, có điểm không bình thường, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối, nếu thật là tìm không thấy người, vậy không có biện pháp. Ít nhất nàng tận quá tâm, về sau hồi tưởng lên cũng không cần cảm thấy hối hận. Hà Văn Lâm trước từ thị trấn bên trái giao lộ bắt đầu vòng. Phía trước nửa giờ là trừ bỏ mấy cái giải rắc tang thi, cái gì đều không có, mặt sau tới rồi bên phải phát hiện có điều thượng sân núi trên đường nhỏ xuất hiện mười mấy tang thi thân ảnh, lập tức chuyển động tay lái, hướng bên kia khai qua đi. bò lên trên tiểu sân núi, thế nhưng phát hiện phía trước từ hy đến sơ rầm rạp tụ tập không ít với hơn một ngàn chỉ tang thi, bọn họ toàn bộ vây quanh ở rạp chiếu phim trung quanh, múa may cánh tay, dương thanh hôi miệng đối với trung gian rạp chiếu phim gạo giống. Thân ái, người khẳng định ở bên trong. Thân không gian hương phấn hô, Hà Văn Lâm cũng là như vậy tưởng. Toàn bộ chấn trên mặc kệ là người cùng tang thi đều nhìn không thấy. Hiện tại nơi này tụ tập hơn một ngàn chỉ tang thi xoay quanh không đi, chỉ có thể thuyết minh bên trong có người, vẫn là không ít người, mới có thể đối các tang thi tạo thành như thế lực hấp dẫn. Có lẽ, toàn bộ chấn trên người sống sót đều ở cái kia dạp chiếu phim bên trong. Như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền một chân giẫm hạ chân ga, nhanh hơn hướng tang thi đàn vọt qua đi, một đường phá khai hơn 10 cái tang thi. Vọt tới ly dạp chiếu phim 60m trong phạm vi, nhanh chóng dùng tinh thần lực quét một lần dạp chiếu phim nội, liền lập tức đảo quanh tay lái, lại đâm bay mười mấy tăng thi, phi giống nhau lái xe tử hạ sờ núi. Chuyển biến xoay chuyển quá nhanh, lốp xe nhanh chóng cọ sát mặt đất phát ra bén nhọn rên dị thanh, tăng thi đang chú ý tới bên này động tĩnh, không ít bên ngoài tăng thi cứng đờ di động tới tay chân hướng tới Hà Văn Lâm xe phương hướng đuổi theo lại đây. Hà Văn Lâm khai ra nhất định khoảng cách sau, dừng lại xe. Từ kính chiếu hậu nhìn mấy chục chỉ tăng thi lung lay chiều chính mình phương hướng lại đây, kéo tay sát, bối thượng ba lô leo núi mở cửa xuống xe đồng thời, đôi tay đã từ không gian lấy ra hai chỉ trường côn sát. Bởi vì gần chỉ có trong ngay mắt, nhưng Hà Văn Lâm cũng xác định, dạp chiếu phim sát thật có người, còn không ít với 30 cá nhân. Liêu Vinh đã bị nhốt ở dạp chiếu phim 2 ngày, không chỉ là hắn, người nhà của hắn, còn có chấn trên sở hữu còn sót lại những người sống sót, đại gia ngã trái ngã phải ghé vào từng hàng không trên ghế không ai nói chuyện. Lúc ấy trận huống phát sinh đến quá đột nhiên, căn bản chưa kịp mang lên đồ ăn, chỉ nghĩ trốn hướng, dẫn tới hiện tại nội không có đồ ăn, ngoại có tang thi như hổ rình mồi vô vọng tình cảnh. Đại gia cũng từ lúc bắt đầu không buông tay, đến bây giờ chết lặng tuyệt vọng, ngay cả thân là dị năng giả Liễu Vĩnh đều mất đi cầu sinh giấy rủa. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lên cao cao điếu đỉnh, nghĩ, có lẽ liền như vậy đói chết ở chỗ này cũng là tốt đi. Ít nhất không cần trở thành cái loại này đồ vật trong miệng lương thực. Hai ngày này hắn nghĩ đến rất nhiều, nghĩ tới hai ngày trước đen nghìn nghịt một đám tang thi xâm nhập cảnh hương chấn tình cảnh, nghĩ tới này một tháng dị năng mang đến phong cảnh, nghĩ tới kia chàng đột phát suốt cao mang đến biến hóa ngày đó, sau đó, cũng nghĩ đến cái kia tại thế giới đột nhiên dị biến trước một ngày nói cho hắn sắp tới nguy hiểm, làm hắn rời xa bệnh viện cái kia kêu, kêu hà văn lâm cao trung nữ sinh. Hắn không ngừng lặp lại nghĩ những cái đó phát sinh quá tình tiết, tuần hoàn lặp lại, thật giống như là một hồi rất dài mộng giống nhau. Hắn cho rằng sẽ như vậy liên tục đến sinh mệnh kết thúc, thẳng đến nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến xe tiếng vang khi, ở cơ hồ một phút tiêu hoa sau, Liễu Vĩnh nhảy dựng lên, bên ngoài có phải hay không có người tới? Không quá khả năng đi. Bên cạnh cùng là dị năng giả tô sướng có chút hoài nghi Liễu Vĩnh có phải hay không đói lâu rồi, sinh ra hảo giác. Không, ta thật sự nghe được Liễu Vĩnh đang muốn biện giải, liền nghe thấy bên ngoài lốp xe cọ sát mặt đất bén nhọn thanh âm rõ ràng truyền tiến vào, hai người đối diện. Sau đó đồng thời kinh hỉ nhảy dựng lên, có người tới, là thật sự có người tới. Mặt khác tuyệt vọng người sống sót cũng tức khắc tràn ngập hy vọng, có thể hay không là chính phủ phái binh tới cứu chúng ta. Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy, chính phủ nhất định là phát hiện chúng ta nguy hiểm, tới cứu chúng ta. Đại gia vui mừng đến nước mắt đều chảy ra. Liêu Vĩnh nhưng thật ra không thế nào lạc quan, muốn thật là chính phủ phái tới, như thế nào sẽ chỉ có xe thanh âm, không có tiếng súng đâu. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hắn dù sao cũng phải đi ra ngoài nhìn xem, bằng không liền thật là từ bỏ duy nhất khả năng được đến cơ hội. A Vinh cha mẹ sâu nhất biết chính mình hài tử, Liễu Mậu nghĩ đến cũng là chính mình hài tử nhất định sẽ muốn đi ra ngoài, hốc mắt đỏ lên, rưng rưng đau thương nhìn Liễu Vĩnh. "Mẹ, không có việc gì, ngươi cùng ba hảo hảo đại ở bên trong, ta cùng Tô Sướng đi ra ngoài nhìn một cái, chúng ta không thể từ bỏ cái này duy nhất còn sống cơ hội." Liễu Vĩnh cười trấn an Mậu thân, thấy Liễu Mậu hỏng mắt thấp khóc lên xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh trầm mặc phụ thân người sau yên lặng duỗi tay ôm quá thê tử bà vai quay mặt đi nói đi thôi mẫu thân ngươi ta sẽ chiếu cố tốt Tầm mắt lại không dám đối thượng chính mình nhi tử liễu nhị thúc cũng là trầm mặc liễu nhị thẩm tắc nghẹn ngào dặn dò nói a vĩnh tiểu tâm a Liêu vĩnh gật đầu cùng đầy mặt nóng lòng muốn thử tô sướng đi đến trong đó một cái thông đạo mở ra lối thoát hiểm đi ra ngoài chấn trên dạp chiếu phim có ba đạo môn nhất bên ngoài một tầng xi si mang thêm sóng sắt môn Tiến vào dạp chiếu phim một loạt cửa gỗ, cùng tiến vào dạp chiếu phim bên trong dày nặng cửa sắt, nhất bên ngoài kia tầng, cửa sắt sớm đã bị đâm hư, lung lay nghiêng treo ở một bên, chỉ là có một chút tốt là, mới ngắn ngủn một tháng thời gian, tăng thi thân thể còn tương đối cứng đờ hóa, phần lớn còn không thể bốn lượn đầu gối, mà vào dạp chiếu phim là có một cái 60 nhiều tầng cầu thang, nhưng cái đó tăng, thi phần lớn thượng không tới, chỉ có mấy cái giẫm lên mặt khác kế ngã tăng thi thân thể lên đây, còn có rất nhiều chỉ tới một nửa không đến vị trí. Nếu không, lấy tầng thứ 2 khám pha lê cửa gỗ là vô pháp ngăn cản bao lâu. Hai người mở ra cửa gỗ, giết kia mấy cái thượng bậc thang tang thi, đứng ở cầu thang thượng nhìn ra xa nơi xa động tĩnh ở phát hiện thế nhưng chỉ có một người, vẫn là cái nữ nhân thời điểm. Hai người đều thất vọng đến cực điểm, cả người đều tâm cho. Cứ việc nữ nhân kia tửa hồ là cái cao thủ, nhưng tại đây liếc mắt một cái vọng đi xuống khắp nơi đều có tang thi địa phương, giống như biển rộng một diệp thuyền con, có vẻ quá mức nhỏ bé mà Bất quá thực mau, Liêu Vĩnh liền phát hiện kia nữ nhân thoạt nhìn có điểm quen mắt, không khỏi níu lại đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm, chờ đến đối phương mặt đối hướng bên này, thấy rõ gương mặt kia dung mạo sau, thiếu chút nữa không nhảy lên trần tới, như thế nào sẽ là nàng? "Là ai a, ngươi nhận thức?" Tô sướng gọi hỏi. Liêu Vĩnh không nghe thấy, hắn hiện tại cũng lòng tràn đầy đều là dấu chấm hỏi, nàng không phải ở dê thị sao, như thế nào lại muốn tới nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Liêu Vĩnh có điểm không dám như vậy tưởng, rốt cuộc hắn cùng Hà Văn Lâm chi gian nhiều nhất cũng chính là khách hàng quan hệ, liền bằng hữu đều không tính là, không lý do Hà Văn Lâm sẽ vì hắn một người không màng nguy hiểm chạy đến nơi đây tới, nhưng hắn lại thật sự không thể tưởng được Hà Văn Lâm mặt khác tới nơi này khả năng. Bất quá tưởng không rõ cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán, Liêu Vĩnh lập tức liền phóng xuất ra phòng, đem cầu thang thượng tang thi toàn bộ dùng sức quét đi xuống, người cũng đi xuống dưới đi. Liêu Vĩnh, ngươi điên rồi. Tô Sướng kêu sợ hãi. Lần trước bọn họ dị năng dùng kiệt, dẫn tới thân thể bị điểm tổn hại, hai ngày này lại một chút đồ ăn chưa đi đến, thân thể đã thực suy yếu, dị năng căn bản liền 5 phút đều không nhất định chống đỡ được. Không động thủ, chẳng lẽ thật sự chờ chết sao? Liêu Vinh cũng không quay đầu lại nói, nếu liền bọn họ đều từ bỏ, người khác dựa vào cái gì tới cứu bọn họ? Thao, chết thì chết đi. Tô Sướng tức giận đến muốn mắng người, nhưng nhìn nơi xa một cái nhỏ yếu cô nương vì cứu bọn họ đều có thể dũng cảm hướng bên trong giết qua tới hắn một cái đại lao ra chẳng lẽ còn bại bởi một nữ hài tử cắn răng một cái cũng đi theo giết đi xuống hà văn lâm ở bên ngoài sắt tang thi hướng trong đi liễu vinh cùng tô sướng từng người dùng dị năng sắt đằng trước tang thi đảo cũng coi như hợp tác vui sướng chỉ tiếc liễu vinh cùng tô sướng rốt cuộc vẫn là một bậc không đến dị năng giả thực mau thể năng năng lượng liền lại lần nữa bị song song đảo giống lần này toàn thân hư nhuyễn đến một chút sức lực vận lên không được đều ngã ngồi ở cầu thang thượng sắc mặt trắng bệnh mồm to thở phì phò Hà Văn Lâm đã ở 50 mươi mét trong phạm vi, tự nhiên chú ý tới bọn họ tình huống. Lúc này trên người nàng cũng đã đã phát một thân hãn, nàng nhìn phía trước vẫn như cũ rầm rạp tang thi đầu, mày ra tăng như vậy sát đi xuống quá chậm, chính là nàng thể năng hảo, có thể háo đến đi xuống, nhưng nàng chú ý tới Liêu Vinh tình huống cũng không dung lạc quan, chỉ cần phía trước tang thi bỏ lên trên cầu thang, bọn họ liền xong rồi. Hà Văn Lâm bắt đầu do dự muốn hay không thừa dịp bọn họ ngồi nhìn không thấy bên này sử dụng dị năng nhanh chóng đem này đó tang thi giải quyết. Trường 36 Trạp tở 036 Lúc này, lấy liêu phụ cùng Liễu nhị thuốc cầm đầu mấy nam nhân từ bên trong vòng ra, bọn họ trên tay cầm an toàn rượu cùng cây lau nhà, cái trổi thượng lộng xuống dưới một đầu tiêm gậy gộc, liêu phụ cùng Liễu nhị thuốc hung hăng dùng rượu chém rớt mấy cái cơ hồ muốn rơi đến liêu vinh cùng tô sướng trước mắt tay, những người khác nhanh chóng đem liêu vinh cùng tô sướng đỡ đến một bên, thế thân hai người vị trí, đứng ở thêm đá thượng ám sát những cái đó bổ đi lên tăng thi. Đột nhiên nhiều nhiều như vậy tươi sống người, Nguyên bản phía trước cũng càng ngày càng nhiều chiều Hà Văn Lâm đi tới tang thi lại dần dần xoay người chiều cầu thang bên kia chen trúc qua đi. Cấp thấp tang thi là còn phân biệt không ra gì năng giả cùng người thường khác nhau, đối bọn họ mà nói, chỉ phân thịt nhiều cùng thịt thiếu, cầu thang tốt nhất 10 khối gần ngay trước mắt mê người thịt mỡ hiển nhiên muốn đi cách một khoảng cách tiểu khối thịt mỡ có lực hấp dẫn. Hà Văn Lâm cảm giác nhẹ nhàng không ít, nhưng vẫn là hoa gần 4 cái giờ, mới đem cuối cùng một cái tang thi cũng rửa sạch xong, Hà Văn Lâm đã là ngũ cấp dị năng lại trải qua hồ nước cải tạo, thân thể các hạng cơ năng xa xa cao hơn giống nhau dị năng giả đều toàn thân theo trong nước bọt lên tới giống nhau bị ướt đẫm mồ hôi. Bất quá vẫn là rất vui sướng. Loại này không ngừng chém giết làm Hà Văn Lâm có loại chính mình thân thủ chân chính bắt đầu triển khai cảm giác. Chỉ là lúc này toàn bộ đi thông giảm chiếu phim trên đường phố là thi hoành khắp nơi, nồng đậm mùi hôi tràn ngập toàn bộ phố. Hà Văn Lâm linh hồn liền tính đã trải qua 7 năm mạt thế hung đúc, nhưng này một đời thân thể lại còn không có thói quen. Có chút chịu không nổi ngừng lại rồi hô hấp, nhanh chóng dấm lên những cái đó thi thể hướng cầu thang thượng đi đến. Những cái đó hai ngày chưa đi đến tích thủy đại các nam nhân càng không cần phải nói, đều là dựa vào một cổ tử hung man chi khí kiên trì xuống dưới. Hiện tại tang thi đều sát xong rồi, mỗi người sắc mặt bạch đến dông giấy, một ít thân thể lực lại kém chút chính là liên thủ chỉ đều phát run đến không động đại nổi. giống chết cẩu giống nhau sủi lơ trên mặt đất, tưởng há mồm thở dốc hít vào tới lại tất cả đều là mùi hôi chỉ có thể dùng quần áo che miệng lại mũi, gian nan hô hấp, sắc mặt bạch. Phiếm Thanh. Nhưng nhìn thấy ân nhân cứu mạng lại đây, phần lớn vẫn là đều miễn cưỡng chống đứng thẳng thân thể, chuẩn bị qua đi hướng Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ, kết quả một đối mặt, Liêu Nhị Thúc liền nhận ra Hà Văn Lâm, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải Hà tiểu thư sao?" Vừa rồi lực chú ý toàn tập trung ở tang thi trên người, căn bản không như thế nào chú ý tới cứu bọn họ người trông như thế nào, thậm chí một ít liền là nam hay nữ cũng chưa chú ý. Hiện tại thấy là như vậy cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương đột phá trùng vây cứu bọn họ, tập thể sợ ngây người. Liễu Nhị Thúc. Hà Văn Lâm nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi nhận thức? Liêu phụ lập tức hỏi đệ đệ. Liêu Vĩnh cũng nhận thức. Tô Sướng vội ngắt lời. Liêu phụ kinh ngạc lên, nhìn về phía chính mình đệ đệ cùng nhi tử, chẳng lẽ là nhi tử bạn gái? Chính là bạn gái, nhi tử như thế nào ngược lại không mang về nhà cho hắn xem qua? Là A Vĩnh bằng hữu, lần trước mang xuống nông thôn tới nhìn chút gia cầm. Liêu nhị thúc sợ Liêu Phụ hiểu lầm, vội giải thích. Kinh Liêu nhị thúc như vậy vừa nói, Liêu Phụ nhưng thật ra nghĩ tới, nhìn về phía Liêu Vĩnh, chính là ngươi lần trước trở về hỏi bỏ sữa sự, sự. Liêu Vĩnh gật đầu, sau đó có chút mất tự nhiên đi đến Hà Văn Lâm trước mặt. Hà Văn Lâm, ngươi như thế nào sẽ một người đến nơi đây tới? Ta là tới tìm ngươi. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, lời này vừa ra, mọi người xem Hà Văn Lâm cùng Liêu Vĩnh chi gian ánh mắt liền mang lên điểm ái mội cùng hiểu rõ. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Bọn họ liền nói một cái tiểu cô nương vì cái gì muốn liều sống liều chết một người mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu người, nguyên lai là vì cứu thích người. Tô Sướng cũng nhịn không được ghen ghét khởi liều vinh hảo mệnh tới, hắn nếu là có như vậy cái chịu liều chết tới cứu chính mình bạn gái, chính là chết cũng cam nguyện. Hà Văn Lâm nhìn mọi người biểu tình, cũng biết là chính mình nói tạo thành hiểu lầm, lại nói, phía trước ta cho ngươi tình báo xuất hiện chút khác biệt, tình huống so trong tưởng tượng càng thêm ác liệt, dê thị đã bị từ bỏ. Quân đội lại quá mấy ngày liền sẽ nam hạ đi kinh quảng quân khu, khả năng toàn bộ tỉnh thị đều sẽ bị từ bỏ. Ta không nghĩ bởi vì sai lầm của ta tình báo dẫn tới các ngươi vây chết ở trấn trên. Cái gì? Toàn bộ tỉnh thị đều sẽ bị chính phủ từ bỏ. Chúng ta đây này đó dân chúng làm sao bây giờ? Những người khác vừa nghe lời này, đã có thể ngồi không yên, kinh hoàng hỏi. Hà Văn Lâm không nói chuyện, tô sướng khinh thường nói, rau trột bái, đều lâu như vậy, còn như vậy cái tình huống, sớm nên nghĩ tới. Liêu Vĩnh ánh mắt lập lòe, do dự trong chốc lát, nhìn Hà Văn Lâm mở miệng nói, Hà Văn Lâm, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ ta? Phía trước cho hắn như vậy tin tức trọng yếu, hiện tại thế nhưng liền chính mình an nguy đều không màng tới nơi này tìm hắn, này có phải hay không tỏ vẻ Hà Văn Lâm thích thường hắn? Bằng không một nữ hải tử nơi nào tới lớn như vậy dũng khí. Hà Văn Lâm không nghĩ tới liền Liêu Vĩnh đều như vậy tưởng, nhịn không được nhăn lại mi, thanh âm cũng lạnh, phía trước thiếu quá ngươi cùng ngươi nhị thuốc một thân tình. Nếu các ngươi bởi vì sai lầm của ta tin tức mà chết, ta chính là hại người mà không phải băng nhân. Nhìn ra Hà Văn Lâm trên mặt hàng thật giá thật không kiên nhẫn, Liêu Vĩnh tức khắc không biết như thế nào phản ứng hảo, có chút tự mình đa tình xấu hổ, cũng có chút nói không nên lời thất vọng, tô sướng nhưng thật ra vẻ mặt lượng sắc, trong mắt thẳng đảo quanh. Hà Văn Lâm nguyên bản là chỉ tính toán tiếp đi Liêu Vĩnh người một nhà, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, chấn trên lại chỉ còn lại có ba mươi mấy cái người sống sót, không có khả năng đem bọn họ ném xuống liền từ trong bao cầm tam bình thủy cùng một ít châu cốt lết thịt bò khối cho bọn hắn, sau đó làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, chính mình đi lộng chiếc xe buýt tới. Tô sướng lập tức đề nghị đi theo, thế nào cũng phải nói chính mình quen thuộc chút, mặt dày mày dạn muốn đi theo. bất quá lúc này Tô sướng đã là nhỏ mạnh hết đà, đi chỉ biết kéo chân sau. Hà Văn Lâm không để ý tới, lấy tốc độ đem người ném ở sau đầu, phía trước nàng vây quanh thị trấn chuyển thời điểm phát hiện hai cái trạm xăng dầu, khi đó vội vàng tìm người, không đi lộng xăng. Lần này nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, nếu có thể lượm tới chút du trở về nói, liền càng tốt. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch, cái thứ nhất chạm xăng dầu Hà Văn Lâm thế nhưng tìm ra tràn đầy một vài tổn kho du, tăng đến rất ấn nấp, bên ngoài dùng phế du vài trang, đặt ở mặt sau hỗn độn trong căn nhà nhỏ, nếu không có tinh thần lực điều tra, nàng cũng sẽ để sót, tuy rằng là xài hơi hỗn hợp, nhưng cũng là thập phần khó được. Cái thứ hai chạm xăng dầu nhưng thật ra chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm du. Hà Văn Lâm cũng không lậu quá, một khối thu, sau đó mới đi chọn chiếc còn tính sạch sẽ, xe buýt, đem du cấp thêm đầy, trở lại dạp chiếu phim. Đường bị tang thi thi thể chắn ở hạ sân núi địa phương, không thể đi lên, Hà Văn Lâm liền ở trên xe ấn vài tiếng loa, ý bảo bọn họ xuống dưới. Bên trong người lúc này đều ra tới, đứng ở cầu thang thượng, tổng cộng ba cái người sống sót, mười cái nam nhân, dư lại đều là nữ nhân, trừ bỏ Liễu Vĩnh, tô sướng này hai người trẻ tuổi, nam nhân khác đều có chút tuổi. Cùng liều phụ bọn họ như là đồng lửa, nữ nhân nhưng thật ra một nửa là tuổi trẻ nữ nhân, có chút cùng Hà Văn Lâm thoạt nhìn không sai biệt lắm đại, trong đó cô đơn một nữ nhân là mang theo hài tử, mà nàng bên cạnh nhìn như trượng phu nam nhân là phía trước không có ra tới. Đánh quá tang thi, bọn họ thấy Hà Văn Lâm xe đình đến thật xa, bọn họ đến dấm lên này đó tang thi thi thể đi qua đi, một ít nữ nhân liền bắt đầu nghẹn ngào hán giận lên, trong đó lớn lên xinh đẹp nhất cái kia tuổi trẻ nữ hài lôi kéo tô sướng tay. Vẻ mặt ủy khuất kiểu thanh nói, sướng ca, nhiều như vậy thi thể như thế nào qua đi à, ta sợ, ngươi làm người nọ đem xe khai lại đây đi. Mặt thế bùng nổ trước tô sướng là cái cùng điều ti trạch nam, đối những cái đó ôn thanh tế ngự nũng nịu xinh đẹp muội tử là tuyệt đối si mê, thức tỉnh dị năng sau chấn trên nữ hải là không ngừng nhào vào trong ngực, làm hắn một lần lưng lưng, ngày thường hắn cũng thực hưởng thụ loại này nữ nhân chim nhỏ nép vào người ý lại chính mình cảm giác, nhưng ở hôm nay gặp qua Hà Văn Lâm sau. Ở biết còn sẽ có như vậy một nữ nhân có thể gần vì một thân tình, liền không màng tự thân an nguy, vọt vào tang. Thi đôi tới cứu người sau, liền nhịn không được sinh ra khát vọng chi tâm, hy vọng có một ngày cũng có thể được đến Hà Văn Lâm như vậy đối đãi chính mình. Lúc này đối mặt loại này thời điểm mấu chốt chỉ biết kiều kiều khí, không thể giúp một chút vội còn phải tìm phiền toái nữ hài. Mặt liên lạnh, hắn ném ra nữ hài tay, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là công chúa đâu vẫn là Thiên kim tiểu thư, đem xe khai lại đây. Mệt ngươi nói xuất khẩu, ngươi đương đó là xe tăng, như vậy gồ ghề lồi long thi thể, một chiếc xe buýt khai đến lại đây. Ngươi là muốn cho xe phiên, đều đi không được đúng không? Kia nữ hài ngày thường rất được tô sướng thích cùng sủng ái, căn bản không nghĩ tới tô sướng sẽ đối chính mình nói loại này lời nói, chóng váng một lát sau, thật khóc. Tô sướng không giao động, mắt lạnh nhìn về phía mặt khác nữ nhân, sợ đều quá sao cho ta lưu lại nơi này chờ chết, ai lại lại nhảy dài dòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Này đó nữ nhân muốn đang có chút vui sướng khi người gặp họa, cái này cũng bị dọa sợ. Nguyên bản cũng có đoán trách muốn dùng nhi tử cùng liêu vĩnh nói đồng dạng lời nói liêu tiểu thúc lao bà cũng nhắm lại miệng, không dám hẹ răng, tô sướng rốt cuộc không phải người một nhà, điểm này nàng vẫn là hiểu. Mọi người chịu đựng làm người hít thở không thông tanh tử dẫm lên những cái đó thi thể hướng xe phương hướng đi qua đi, trong lúc liêu tiểu thúc tiểu hài tử vẫn luôn ở bà bà trên người khóc kêu sợ, không cần đi rồi, nếu không phải phụ cận tang thi đều bị giết. Này tuyệt đối muốn đưa tới không ít tăng thi. Tô Sướng Bốn Dĩ liền không kiên nhẫn như vậy toàn ra, là xem ở Liêu Vĩnh mặt mũi thượng mới chịu đựng, tiểu hài tử này một náo, Tô Sướng tính tình liền lên đây, duỗi tay liền bắt lấy tiểu hài tử, làm bộ muốn đem người quăng ra ngoài, sợ tới mức tiểu hài tử thét chói tai liên tục. Liêu Tiểu Thúc lao bà đối Tô Sướng tay đấm chân đá làm hắn buông tay, bị Tô Sướng ném nhúng ra, dưới chân Bốn Dĩ chính là giẫm lên người thi thể, căn bản không xong, liền té ngã. Toàn bộ tay trái rơi vào một con tang thi bị nổ tung một nửa trong óc, gây tởm đến nàng lại là thét chói tai, lại là nôn mửa, liêu tiểu thúc là cái không có gì dùng nam nhân, chỉ dám ngoài mạnh trong yếu mắng, liên thủ cũng không dám động. Liêu vĩnh đối tiểu thúc một nhà cũng không thế nào thích, lại biết tô sướng sẽ không thật đem người ném văng ra, liền không quản đỡ ba mẹ đi phía trước đi. Tiểu hài tử kỳ thật cũng là sẽ xem người sắc mặt, nhìn đến duy nhất có thể giúp chính mình đường ca sẽ không giúp chính mình, cũng liền thành thật. Đoàn người cọ tới cọ lui nửa giờ mới toàn bộ lên xe, Liễu Tiểu Thúc một nhà vừa lên xe liền đối Hà Văn Lâm đại hiến ân tình, lại là phản quan hệ, lại là làm tiểu hài tử kêu tỉ tỉ. Hà Văn Lâm sớm chú ý tới như vậy toàn gia, trải qua quá 7 năm dê mạt thế sinh hoạt, Hà Văn Lâm nhưng không cho rằng loại người này không có điểm quan hệ có thể bị bao dung, quả nhiên, thực mau kia nam nhân liền tự báo ra môn, là Liễu Vinh tiểu Thúc Thúc. Hai vợ chồng đều là nói năng ngọt xuất loại hình, cùng Liễu phụ cùng Liễu Nhị Thúc một chút đều không giống. Hoàn toàn nhìn không ra là toàn ra, Hà Văn Lâm từ trước đến nay chán ghét loại này gian dối thủ đoạn lại không có tự mình hiểu lấy người, đối ba người không để ý đến. Dưng ở cuối cùng chính là những cái đó tuổi tương đối tiểu nhân nữ hài, một thân chất vật, càng muốn trang tu khí, đi đường cùng khiêu vũ giống nhau, lên xe nhìn đến Hà Văn Lâm cái thứ nhất ánh mắt không phải cảm kích, mà là ghen ghét, loại này không một chút đầu vóc người ở mặt thế đi không giải Hà Văn Lâm cũng không để bụng, nhưng nhìn phiền chán. Hà Văn Lâm không nghĩ cùng như vậy nhóm người đãi quá dài, cuối cùng một người vừa lên tới, liền đem cửa xe một quan, chuyến xuất phát chạy lấy người. Trường 37 trạm tờ 037 Hà Văn Lâm không hỏi ai sẽ lái xe, tự mình ngồi ở điều khiển vị thượng khai xe, đối với đi dựa vào người khác, nàng càng tin tưởng chính mình. Những người khác cho rằng Hà Văn Lâm chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ người trưởng thành, xe cũng là người ta lộng lại đây, đối này không ai có dị nghị, chỉ có liều vinh rõ ràng Hà Văn Lâm thân học sinh phân. Đối với Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ lái xe có chút kinh ngạc, nhưng xã hội luyện liền cẩn thận tính cách vẫn là làm hắn đối này bảo trì im miệng không nói. Chỉ là phải rời khỏi trấn trên, hơn nữa, nghe Hà Văn Lâm ý tứ tựa hồ là phải rời khỏi tình nội, bọn họ như vậy không hề chuẩn bị đi là khẳng định không được. Liêu Vinh cùng Tô Sướng liền tới đây cùng Hà Văn Lâm thương lượng, xem có thể hay không làm cho bọn họ về trước tranh trong nhà, đem quần áo linh tinh lấy thượng, hơn nữa bọn họ này một tháng lộng tới không ít vật tư, hẳn là có thể mang lên. Hà Văn Lâm biết đây là nhân chi thường tình, chẳng sợ lại không vui, cũng chỉ có thể gật đầu, Huống chi, hiện tại không lấy, trên đường nàng cũng đến tìm một ít nông trại làm cho bọn họ đi góp nhặt cũng đủ bọn họ 32 cá nhân tiến căn cứ đồ ăn, ngược lại phiền toái. Bất quá nàng cũng nói thẳng sáng tỏ, nàng không có khả năng một đám đem người đưa về nhà, sau đó chờ đi tiếp người, nàng cũng không phải là tài xế. Còn không đợi Liễu Vĩnh mở miệng, tô sướng liền gấp không chờ nổi tỏ thái độ nói không thành vấn đề. Đem xe đỉnh Liêu Vinh ra đi là được Tô Sướng sẽ nói như vậy cũng là Vì hắn liền hiện tại liền ở tại Liêu Vinh ra cách vách, đến nỗi những người khác Quan hắn đánh giắm Chấn trên như vậy nhiều phong trống Tùy tiện đi bên trong lấy điểm quần áo Đồ dùng không phải được rồi Phiên Toái nhất kia mấy người phụ nhân bởi Vì nhất không có lên tiếng quyền Chỉ có thể tiếp thu, Liêu nhị thúc Liêu tiểu thúc này đó toàn cùng Liêu Vinh bọn họ trụ cùng nhau Cũng sẽ không nói cái gì Mặt khác mấy nam nhân kiến thức quá Hà Văn Lâm thủ đoạn Đối nàng đã có ân cứu mạng càng kích, cũng có so đối Liêu Vinh cùng Tô Sướng càng sâu kinh sợ. Ít nhất Liêu Vinh cùng Tô Sướng liên thủ đều không thể làm cho bọn họ từ giạp chiếu phim thoát vây, mà Hà Văn Lâm làm được, đơn thương độc mã một người làm được. Tới rồi Liêu Vinh cửa nhà, Liêu Mẫu cùng Liêu Nhị thẩm lại đây mời Hà Văn Lâm đi vào ngồi ngồi, Hà Văn Lâm cự tuyệt. Nàng không phải có mắt như mù, nhìn không ra hai người đây là đem nàng cùng Liêu Vinh thấu đối đang xem, chẳng sợ nàng đã nói rõ. Liêu Mẫu cùng Liêu Nhị Thẩm xem Hà Văn Lâm thái độ kiên quyết, đành phải thất vọng xuống xe, đi vào thu thập đồ vật. Hà Văn Lâm nhắm mắt lại, chuẩn bị bình phục cảm xúc, phía trước giết như vậy nhiều tang thi, nàng còn ở vào hưng phấn trạng thái, cố tình Liêu Tam Thẩm là cái không hiểu tiến tối. Hà Văn Lâm đều cự tuyệt Liêu Vĩnh thân mụ, nàng còn thế nào cũng phải ở nơi đó trang phục về, một bộ các ngươi sự ta đều biết đến trưởng giả tư thái nói Hà Văn Lâm cùng Liêu Vĩnh vui đùa, còn nói cái gì sớm muộn gì người một nhàn nên đi vào ngồi ngồi linh tinh. Hà Văn Lâm nghe được nổi trận lôi đình, vốn dĩ hiện tại nàng cảm xúc liền dao động đến khá lớn, còn có cái không biết cái gọi là người ở bên thai lại nhải. Nếu không phải Liêu Vĩnh nhìn ra Hà Văn Lâm càng ngày càng lạnh, kịp thời thái độ cường ngạnh đem Liêu Tam Thẩm đưa xuống xe, Hà Văn Lâm tuyệt đối sẽ báo nổi. Liêu Vĩnh thay thế Liêu Tam Thẩm đối Hà Văn Lâm xin lỗi, Hà Văn Lâm không nghĩ nói chuyện, liền không có để ý tới. Rõ ràng thái độ làm Liêu Vĩnh càng thêm minh bạch chính mình phía trước là tự mình đa tình. Nhân ra Hà Văn Lâm căn bản đối hắn một chút ý tưởng cũng không có, đành phải cũng xuống xe. Trước hết trở lại trên xe chính là cái độc thân trung niên nam nhân, 40 tuổi tả hữu, dáng người cũng cao lớn, hắn yên lặng con cái màu đen đại bao lên xe, ngồi ở mặt sau cùng vị trí, sau đó nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, khí chất cùng những người khác có chút không quá giống nhau. Hà Văn Lâm liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, này vừa thấy liền nhìn ra vấn đề, lúc trước không chú ý, lúc này hắn một người xuất hiện, Hà Văn Lâm mới phát hiện gương mặt kia thực quen mắt. Nhưng chính là nghị không ra ở nơi nào gặp qua, Hà Văn Lâm đem tân không gian bắt được tới hỏi, nào biết tân không gian thế nhưng hồi nàng bốn chữ, cự tuyệt lộ ra. Nay vẫn là tân không gian lần đầu tiên cự tuyệt Hà Văn Lâm yêu cầu, làm Hà Văn Lâm có chút vô pháp làm ra phản ứng, tân không gian cả giận, chủ nhân ngươi cũng quá không thả người ra để ở trong lòng, phía trước liền cùng ngươi đã nói, ở không thể ảnh hưởng lớn xã hội đại tiền đề điều kiện hạ mới có thể lộ ra ngươi muốn biết quá khứ cho ngươi nghe, bằng không ta sẽ bị phản vệ. Ngươi thế nhưng một chút cũng chưa nhớ kỹ. Đối với tân không gian lên án, Hà Văn Lâm suy nghĩ một chút, mới nhớ lại tựa hồ là từng có như vậy một đoạn lời nói, mà sau hỏi qua tân không gian vài lần sự, tân không gian đều trả lời, liền không như thế nào để ý, nhưng hiện tại như vậy cái phổ phổ thông thông nam nhân thế nhưng có thể ảnh hưởng toàn bộ xã hội phát triển. Kia cái này ảnh hưởng là cái gì tiêu chuẩn? Lúc sau tô sướng, Liêu Vinh cha mẹ cùng Liêu Nhị Thúc, Liêu Nhị Thẩm cũng cầm đồ vật lục tục lại đây. Liễu tam thẩm một nhà tuy rằng lấy nhiều nhất, nhưng không tính nhất vẫn trở về. Nhất vãn trở về chính là ba cái tuổi trẻ nữ hài, các nàng ăn mặc sạch sẽ quần áo đỉnh có nước tóc đã trở lại, rõ ràng là tắm xong, trong đó một cái là phía trước ở cầu thang thượng cùng tô sướng làm nũng bị mắng. Nàng cho rằng lúc ấy tô sướng sở dĩ sẽ đối nàng không giả nhan sắc khẳng định là bởi vì lúc ấy nàng hình tượng quá kém, sắc mặt đạm đạm không có hơi nước, tóc cũng du quang tỏa sáng, tô sướng nhìn ghê tẩm mới có thể hung nàng. Hiện tại nàng đem chính mình thu thập sạch sẽ, nàng liền không tin tô sướng còn sẽ như vậy đối nàng. Tô sướng chính là bọn họ chấn trên duy nhị dị năng, giả, lại không có gia đình gánh nặng, chỉ cần nắm chặt, về sau hắn tuyệt đối sẽ gắt gao bảo hộ an toàn của nàng. Hà Văn Lâm đối với loại này mãn đầu góc chỉ nghĩ dựa dung mạo rửa vào nam nhân nữ nhân là khinh thường, bất luận là đời trước vẫn là đời này, mà ở nàng xem nhiều những cái đó dựa vào nam nhân cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào thê thảm kết cục nữ nhân sau. Đối loại này chính mình không biết cố gắng nữ nhân càng là không ý tưởng. Đây là các nàng ý nghĩ của chính mình, người khác nói như thế nào cũng chưa dùng, không chừng còn tưởng rằng ngươi có khác giấc tâm. Trên xe người đều nhìn ra ba người tâm tư, bất quá ba cái đều là dựa vào tô sướng che chở, bọn họ không có khả năng bao biện làm thay đi tranh cãi, chỉ có Liêu Tam thẩm ỉ vào Liêu Vĩnh cái này cháu trai, nói vài câu châm chọc nói. Ba người vốn đang nghĩ làm tô sướng thế các nàng suốt đầu, không nghĩ tới ngược lại bị tô sướng thoá mạ một đốn. Hà Văn Lâm không nghĩ quản những cái đó sự, trực tiếp lái xe, mau tiến vào dê thị phạm vi thời điểm. Hà Văn Lâm dừng lại xe, cho bọn hắn chỉ đi quân khu lộ, liền đem điều khiển vị nhường ra tới, tiêu cái sẽ lái xe tới khai, chính mình xuống xe. Nếu người đã cứu tới rồi, nàng nhân tình cũng coi như còn xong rồi, liền tính toán cùng bọn họ đường ai nấy đi. Hà Văn Lâm thân thủ hảo, lại cứu bọn họ một xe người mệnh, liều vĩnh bọn họ nơi nào chịu làm Hà Văn Lâm chính mình một người xuống xe. Đối với bọn họ kiên quyết phản đối. Hà Văn Lâm đạm mạc nói, căn cứ hiện tại phân hai phái, phân tranh tương đối nghiêm trọng, ta xem như trong đó nhất phái, các ngươi cùng ta cùng nhau xuất hiện không có gì chỗ tốt. Kia lại như thế nào? Sợ cái a. Tô Sướng không cho là đúng nói, hắn cùng Liêu Vĩnh làm cảnh hương trấn duy nhị hai cái dị năng giả, chính là nói chính là cảnh hương trấn những người sống sót đầu đầu, cứ việc mới một tháng không đến, cũng dưỡng ra một ít cái khí phách tới. Chính là ta không nghĩ bị người kéo chân sau. Hà Văn Lâm không khách khí lạnh lùng nói, Này một trên xe, trừ bỏ Liễu Vĩnh cùng tô sướng là dị năng giả, mặt khác đều là người thường, nói câu không dễ nghe, tất cả đều là trói buộc, một khi xảy ra chuyện, cuối cùng không đều là chuyện của nàng. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ cho rằng là bởi vì nàng tạo thành bọn họ phiền toái, đương nhiên cho rằng nàng hẳn là phụ trách. Trừ bỏ Liễu Vĩnh một nhà, nàng cùng những người này toàn vô quan hệ, Liễu Vĩnh một nhà nhân tình nàng cũng đã còn xong rồi, cứu bọn họ một mạng cũng đem người an toàn mang về dê thị đã là nàng cực hạ không có khả năng tiếp tục vì bọn họ về sau phụ trách. Đương nhiên, nàng không phủ nhận cái loại này đem nàng cùng liêu vinh thấu đối thái độ mới là nàng nhất phản cảm căn nguyên. kia làm ta đi theo bái, ta liền một người, thân thể khỏe mạnh, tứ chi phát đạt, không có chói buộc, còn sẽ dị năng, tức có thể hỗ trợ đường chạy chân tiểu đệ, lại có thể sát tăng thi, phi thường thực dụng. Tô Sướng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hà Văn Lâm lạnh mặt cự tuyệt, Tô Sướng xác thật là cái dị năng giả. Vẫn là công kích tính tương đối cường băng hệ, nhưng xem hắn đối kia mấy cái phía trước bảo hộ nữ nhân thái độ hiện tại, thật sự làm nàng tiếp thu không đứng dậy. Tô sướng lại an vạ Hà Văn Lâm, mặc kệ Hà Văn Lâm nói như thế nào, chính là tung ta tung tăng đi theo Hà Văn Lâm mặt sau, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Nhìn hai người đi xa, không chỉ là mấy cái dựa vào tô sướng nữ nhân gấp đến độ khóc, liều mẫu cũng có chút gấp quá. Hà Văn Lâm người lớn lên xinh đẹp, thân thủ lại hảo, phẩm cách càng là không lời gì để nói liền vì cái tiểu nhân tình mạo nguy hiểm từ Dê Thị đến chấn trên cứu bọn họ, là nàng đã nhận định Liễu Gia tức phụ, nhưng hiện tại tức phụ lại đi rồi, còn có một cái khác quăng tám xảo cũng không tới quan hệ nam nhân theo bên người, làm nàng như thế nào không ý tưởng. xem đến Lý Tính Liêu phụ lại là không có cưỡng cầu, thở dài vô vô nhìn hai người bóng dáng nhi tử bà vai, xem như an ủi, cũng là không tiếng động khuyên hắn nghỉ ngơi kia tâm tư, sau đó làm Liễu Nhị thúc đi lái xe. Liễu Vinh không nói chuyện, hắn rõ ràng Hạ Văn Lâm ý tứ. Hắn bên này trói buộc quá nhiều, nàng căn bản không muốn cùng bọn họ nhấc lên quan hệ, đưa bọn họ đưa đến nơi này đã nhân tình thành toán xong, chính là quá rõ ràng, mới chỉ có thể trầm mặc. Không thể phủ nhận, đương Hà Văn Lâm một thân mồ hôi đi vào chính mình tầm nhìn khi, kia một khắc hắn là thật sự phanh nhiên tâm động, hắn biết, trong nháy mắt kia tâm động khả năng sẽ tạo thành hắn cả đời niệm tưởng, nhưng hắn xác thật chỉ có thể là trói buộc. Vốn dĩ Hạ Văn Lâm còn tính toán tùy tiện tìm một chỗ. Từ trong không gian lấy ra một cái trang trang phục mùa đông cái dương hồi căn cứ, không nghĩ bên người theo điều ném không xong cái đôi tô sướng, Hà Văn Lâm đành phải trở về tranh thuê trụ phòng ở. Phòng ở môn bị có ý định phá hư quá, không có gì bất ngờ xảy ra, trong phòng bị làm cho lung tung rối loạn, đã không có điện tủ lạnh môn đều là mở ra, sở hữu tủ ngăn kéo cũng bị mở ra, còn có chút gia cụ bị lộn hỏng rồi, nhìn dáng vẻ đã tới không chỉ một đám thu thập vật tư người, thấy một chút hữu dụng đồ vật đều tìm không thấy. Phát tiết lộng hỏng rồi trong phòng đổ vỡ. Tô sướng kinh ngạc cảm thán nói, này phá hư đến cũng thật đủ hoàn toàn a. Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi vào phóng quần áo phòng. Cũng may hiện tại là đại mùa hè, trừ bỏ mùa hè quần áo đều bị cầm đi, nàng cố tình lưu lại một ít áo lông vũ, áo lông, đông quần đều còn ở. Tô sướng còn tính biết điều, biết nữ sĩ thu thập quần áo thời điểm tránh đi một chút, nói đi ngoài cửa thủ liền đi ra ngoài. Hà Văn Lâm nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra một cái không dương hành lý tử cầm quần áo trang đi vào. Trở lại căn cứ, làm tân nhân, Tô Sướng là trước hết cần điển thân phận đơn, tiếp thu kiểm tra, Hà Văn Lâm nhân cơ hội thoát thân. Tô Sướng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Văn Lâm rời đi, đuổi không kịp đi, bất quá ngay sau đó ở nghe được kiểm tra người giả vờ lơ đáng hỏi hắn có phải hay không cùng Hà Văn Lâm rất quen thuộc thời điểm, hắn liền cười. Nhìn dáng vẻ nhân ra vẫn là này căn cứ danh nhân. Hắc hắc, danh nhân Hảo A, danh nhân chính là mục tiêu rõ ràng Hảo tìm A. Trường 38 trạm tờ 038 Đương ngày hôm sau buổi sáng ở cửa nhìn đến cười đến sán lạn tô sướng hòa thân tự đưa hắn lại đây phó sư trường khi liền biết chính mình ngày hôm qua phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm Bởi vì liêu vĩnh bên người thân thuộc quá nhiều, dễ dàng nhất bị đắn đo để tránh tử trí quốc muốn thu phục dị năng giả mà lấy liêu vĩnh người nhà làm vi hiếp nàng đi lên có nhắc nhở quá liêu vĩnh đại môn kiểm tra binh đều là tử trí quốc người nếu ở đơn tử thượng điển có dị năng kia hạng Khẳng định sẽ bị từ Chí quốc cường ngạnh kéo đi bên kia, đến lúc đó khống chế bên người người, liền tính là tưởng cùng lâu sư trưởng bên này rút lui, nói không chừng cũng thoát không được thân. Lúc ấy Tô Sướng liền ở bên cạnh, hiển nhiên Tô Sướng là tuyển không có dị năng kia hạng. Thật không nghĩ tới hạ văn lâm ngươi bằng hữu cũng là cái dị năng giả, về sau các ngươi cùng ra nhiệm vụ, liền càng an toàn. Phó sư trưởng cười đến giống tôn Phật di lặc. Đối với Tô Sướng xuất hiện, lâu sư trưởng này nhất phái tự nhiên là cực kỳ cao hứng Tuy rằng chiếu phó sư trưởng ý tứ là tốt nhất muốn đem bọn họ bên này dị năng giả có thể chia đều mở ra, như vậy càng có thể bảo hộ mặt khác bình thường binh. Bất quá cái này tô sướng duy nhất yêu cầu chính là cùng Hà Văn Lâm một cái tổ, bọn họ cũng chỉ hảo trước như vậy an bài. Đừng nói chỉ như vậy một cái yêu cầu, chính là nhắc lại mấy cái, bọn họ cũng đến đáp ứng, bởi vì buổi chiều từ trí quốc bên kia lại chiêu vào một người dị năng giả. Bọn họ vốn đang vì việc này xuất ruột, lo lắng cân bằng như vậy đánh vỡ. Từ trí quốc ở bọn họ đi thời điểm lại làm điểm sự ra tới, buổi tối liền có một cái băng hệ dị năng giả chính mình đưa tới cửa tới, bọn họ sao có thể không vui. Lập tức liền an bài phòng ở, phiếu cơm, đem người giàn xếp xuống dưới, sáng sớm hôm sau phó sư trưởng còn tự mình đem người cấp mang đến thấy Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm không nghĩ đem nàng một người đi cảnh hương chấn cứu người sự nói ra, đành phải chờ mặc. Mà đối với chính mình ban nhiều cái dị năng giả gia nhập là thành mấy người cũng không có cao hứng như vậy. Tô Sướng đối Hạ Văn Lâm mục đích tính quá rõ ràng, cái này làm cho đem Hạ Văn Lâm coi là muội muội nhất ban thành viên cực kỳ không vui. Hơn nữa không biết Tô Sướng tính cách cùng là người, đều đối Tô Sướng thực xa cách, liên đội trường hách nhân đều chỉ là tượng trưng tính đối Tô Sướng tỏ vẻ hạ hoang neng. Tô Sướng một chút ngạo khí không có là không có khả năng, quốc nội thương cấm thực nghiêm, người thường là không có khả năng cầm súng, ở mặt thế bùng nổ sau, dị năng giả ưu thế liền phải so mặt khác quốc gia lộ rõ nhiều. Làm cảnh hương chấn thượng duy nhị hai cái dị năng giả tự nhiên cũng có hắn kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Đối với đội viên bài xích cùng xa cách, tô sướng không để bụng, hắn căn bản là không đem chính thân là người thường đồng đội để vào mắt, đây là dị năng giả trước hết một đám dị năng giả hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm độc đáo tính ý thức. Hà Văn Lâm là không tán đồng tô sướng cách làm, hiện tại dị năng giả sắc thật thưa thớt, lâu sư trưởng này phái vì chống lại từ trí quốc, đối dị năng giả sắc thật là hữu cầu tất ứng. Nhưng hiện tại dị năng giả cấp bậc đều còn quá thấp, một cái một bậc không đến dị năng giả không nói đối kháng hơn một ngàn chỉ tăng thi, chính là thượng trăm chỉ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trước mắt mấu chốt còn ở nhân số đông đảo người thường cùng quân đội. huống chi, tới rồi kinh quảng căn cứ, nơi đó là dị năng giả quảng tập. Sớm liền cùng trong quân đội nguyên cư chú dân làm đối, chỉ biết tự hủy trường thành. Bất quá Hạ Văn Lâm cũng không có nói tỉnh tô sướng, đối tô sướng người này nàng không thích, hắn chết dính càng không thích. Nếu có thể như vậy đem người cấp xa lánh đi ra ngoài, nhưng thật ra không tồi. Trong lúc Hạ Văn Lâm nghe nói chút bọn học sinh tin tức, cùng đời trước giống nhau, vì bọn nhỏ an toàn, cao trung nam nữ sinh ra trưởng liên hợp lại ôm làm một đoàn, liên thủ chiếm một khối khu vực, bảo hạ bọn học sinh. Mà đại bộ phận học sinh cũng có điều trưởng thành, đi theo đi ra ngoài dựa săn giết tăng thi đạt được đồ ăn, cứ việc chất lượng sinh hoạt không phải thực hảo, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Bất quá trước kia lớp học cùng trong phòng ngủ học sinh Hà Văn Lâm là không có tái kiến quá. Ly lâu sư trưởng này phái người lui lại nhật tử càng gần, căn cứ nội không khí liền càng ngưng trọng, hai bên dị năng giả chạm vào mặt cũng là mùi thuốc súng mười phần. Hà Văn Lâm là rời đi trước ngày thứ ba mới biết được liêu vinh thế nhưng vẫn là gia nhập từ chí quốc bên kia dị năng giả trận doanh. Cuối cùng ba ngày dị năng giả đều không có bị an bài nhiệm vụ, bao gồm đại bộ phận binh đều là để đó không dùng ở trong căn cứ, gần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ hai cũng là phòng từ chí quốc động cái gì tâm tư. Hà Văn Lâm liền khôi phục bình thường đi thực đường dùng cơm thời gian, kết quả liền phát hiện Liêu Vinh cùng từ trí quốc bên kia người đi ở cùng nhau. Liêu Vinh cũng thấy được Hà Văn Lâm cùng nàng bên cạnh đuổi không đi cái đuôi tô sướng, sắc mặt hơi đổi, sau đó rời đi tầm mắt. Hà Văn Lâm dường như không có việc gì cuối đầu, tiếp tục dùng cơm, nhưng thật ra tô sướng xách một chút miệng, cảm thán nói câu Liêu Vinh có phải hay không đầu góc nước vào. Dị năng giả sự thực hảo hỏi thăm, đặc biệt là từ trí quốc bên kia dị năng giả. Từ trí quốc thực ai khoe ra, vì triển lộ thực lực của chính mình, đối phía dưới miệng quản được cũng không nghiêm. Hà Văn Lâm thực dễ dàng sẽ biết cái đại khái, liều vinh sắc thật thành từ trí quốc bên kia người, mà tạo thành kết quả này, là hắn tam thẩm. Tô Sướng vừa nghe cùng Liêu tam thẩm có quan hệ, liền kéo dài quá thanh âm ngà một tiếng. Hắn là cố ý tưởng khiến cho Hà Văn Lâm hứng thú, mấy ngày nay Hà Văn Lâm đối hắn đều là áp dụng làm như không thấy thái độ, mặc kệ hắn như thế nào tìm đề tài đều không chiếm được đáp lại. Thật vất vả có cái Hà Văn Lâm cảm thấy hứng thú mà hắn lại biết nội tình tin tức, phải sát. Bất quá Hà Văn Lâm thật đúng là không hỏi, nàng có thể làm đã đều làm, nên nói cũng công đạo, còn biến thành như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Tô Sướng sợ Hà Văn Lâm giận hắn, đành phải chính mình tin nóng. Tô Sướng cũng là chấn trên người, cùng Liêu Vĩnh già phía trước cũng coi như nhận thức, tương đối rõ ràng Liêu Vĩnh một nhà kỳ thật cùng hắn tam thúc già quan hệ cũng không tốt. Liêu tam thúc là trong nhà con út, lại là con lúc tuổi già cùng hai vị ca ca kém mười mấy tuổi trinh lệnh, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, tính cách cũng dương đến so hai vị ca ca tới kỳ, bá đạo, tùy hứng, còn có chút bắt nạt kẻ yếu. Sau lại coi trọng liêu tam thẩm lại là cái hư vinh tâm trọng, miệng lưỡi sắc bén, thích gây chuyện. Hai vợ chồng ghé vào cùng nhau, là các loại tật xấu cho nhau ảnh hưởng, toàn ra càng đi càng oai. cố tình liêu vinh ra giànãi, mãi đối cái này tiểu nhi tử các loại bên vượt người mình, làm liêu phụ cùng liêu nhị thúc muốn giáo huấn hạ liêu tam thúc. Đem tính cách vận lại đây đều không chỗ dùng sức, thẳng đến 2 năm trước hai láo tướng kê qua đời, Liêu Tam Thúc cũng có tuổi, Liêu phụ cùng Liêu Nhị Thúc chỉ có thể xa này hai vợ chồng, hai vợ chồng lại là ở trong thành trụ, liền nhắm mắt làm ngơ. Thẳng đến mặt thế bùng nổ, căn cứ người một nhà là huyết thống thân nhân, Liêu phụ không thể không đem người từ trong thành tiếp trở về trấn trên, kết quả này một nhà bởi vì Liêu Vinh thức tỉnh rồi dị năng, liền đến không được. Cố tình Liêu Vinh ở cảnh hương trấn làm duy nhị hai cái dị năng giả, địa vị là cao cao tại thượng, làm hắn thân thầm thầm, liễu tam thầm tự nhiên cũng là dính quang, bị người xem trọng nhất đẳng. liễu phụ cùng liễu nhị thúc phu thê đều là điệu thấp người, có thể chịu nhịn hót cũng chỉ có liễu tam thúc một nhà, tốt xấu dính cái thân tự, cũng liền đem một nhà ba người làm cho càng thêm hoành hành không cố kỵ. kết quả gần nhất dê thị căn cứ liền xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ là mang theo một xe phong phú vật tư tới, ở cửa đã bị một đám chuyên môn nhìn chằm chằm người giàu có đánh cướp người ngăn cản xuống dưới nói muốn giao cái gì qua đường phí. Đây là Hà Văn Lâm không biết, ngày thường nàng ra vào căn cứ đều là cùng quân đội xe, cái nào gan phì đến dám động quân đội chủ ý. Tự nhiên Hà Văn Lâm liền không có tiếp xúc quá những người này, cũng liền không có nhắc nhở. Liêu Tam Thẩm ở chấn trên bị người nịnh hót quán, bá đạo quán, tức khắc liền cảm thấy chính mình là hổ lạc bình nguyên bị khuyến khinh, đầu óc nóng lên, liền lớn tiếng đem chính mình cháu trai là dị năng giả sự cấp hô lên tới. Hiện tại thủ vệ đều là từ chí quốc người. Bọn họ không có khả năng không biết cửa phát sinh sự, bất quá những người đó đều sẽ phân điểm chỗ tốt cho bọn hắn, liền tính giao dịch mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng dị năng giả liền không giống nhau, từ trí chí quốc chính là luôn mãi trọng điểm công đạo quá, bất luận cái gì một dị năng giả đều đến cho hắn mượn sức lại đây. Lập tức liền có người lại đây do hỏi, Liễu Tam thẩm thấy thế, cảm thấy ở chỗ này dị năng giả cũng là hành đến thông, có thể cao nhân nhất đẳng, liền đem Hà Văn Lâm nói vức chi sau đầu, không ngừng chính mình nói, còn lôi kéo Liễu Tam thúc. Phu thê hai người kẻ sướng người họa đem Liêu Vinh bàn cái thấu triệt. Liêu Vinh bách với tình thế, chỉ có thể thi triển chính mình dị năng. Đối với Liêu Vinh bị như vậy đồng đội ngu như heo liên lụy, Hà Văn Lâm cũng không thể nói gì hơn, lộ đều đã cấp phô hảo, còn có thể hố chính mình, nàng cũng không có biện pháp. Trường 39 trạm tờ 039 Vào lúc ban đêm, Liêu Vinh tìm được Hà Văn Lâm trụ địa phương, gõ mở cửa sau, liền như vậy trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Nhìn Hà Văn Lâm biểu tình là ba phần ấy nấy bảy phần xin lỗi. Tiếp như là đối thê tử làm cái gì sai sự dục cùng còn hưu biểu tình làm Hà Văn Lâm có chút bị cách hướng tới rồi. Nếu không phải Hà Văn Lâm trăm phần trăm xác định chính mình cùng Liêu Vĩnh là thật sự không có gì, nàng đều sẽ nhịn không được cho rằng chính mình có phải hay không quên đi cùng Liêu Vĩnh chi gian cái gì quan trọng tình tiết. Không cấm tưởng, phía trước tiếp xúc vài lần, Liêu Vĩnh cho nàng cảm giác đều là thực biết tiến thối một người, vẫn là mà thế sau theo thân thể thức tỉnh tính cách cũng thay đổi. Hà Văn Lâm cũng không tưởng thỉnh người đi vào, liền ở cửa hỏi, có chuyện gì? Liêu Vinh không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ là thái độ này, sắc mặt có chút xấu hổ, do dự trong chốc lát, mới như là Hạ quyết định mở miệng, thực xin lỗi, Hà Văn Lâm, ta. Nếu ngươi là tưởng nói ngươi đầu đến từ trí quốc thủ hạ sự, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Hà Văn Lâm đại khái biết hắn muốn nói cái gì, bất quá nàng một chút cũng không muốn nghe những cái đó có không có vô nghĩa, trước ngắt lời nói, đây là các ngươi chính mình lựa chọn. Ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì. Nàng lúc ấy sẽ làm kia phiên nhắc nhở, chỉ là ở nàng cho rằng kia mới là an toàn nhất. Nếu đều cứu người, sao không cứu rốt cuộc? Nhưng kia chỉ là xuất phát từ nàng suy tính, muốn hay không tiếp thu nàng nhắc nhở, chính là đối phương vấn đề. Liêu Vinh há miệng thở dốc, xấu hổ khép lại, sắc mặt không thế nào đẹp, trầm mặc một chút, vẫn là có chút không cam lòng thấp giọng nói. Nhưng ta còn là tưởng hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, làm hảo ý của ngươi buồn phí. Hắn dừng một chút, cười khổ. Tuy rằng lúc ấy có chút oán hận tam thúc tam thẩm bọn họ phu thêm miệng đại, nhưng ta sau lại cũng nghĩ tới, người nhà của ta quá nhiều, lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, có thể bảo hộ bọn họ chỉ có ta một cái, hiện tại bên ngoài thế đạo nguy hiểm như vậy, ta lại không có người như vậy cường, nếu là ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, ta khả năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà đã chết. Như vậy giải thích làm Hà Văn Lâm càng thêm không kiên nhẫn. Liêu Vĩnh nói che che giấu giấu, nhưng nàng không phải chân chính đơn thuần cao trung nữ sinh. Mặt thế sau sự cũng coi như xem đến không ít, đơn giản chính là nổi lên ở chỗ này đường anh hùng ý niệm, thế nào cũng phải tìm lấy cơ tới che giấu chính mình chân chính ra tâm, ngược lại làm Hà Văn Lâm kinh thường. Hơn nữa, bọn họ thật sự không như vậy thục, thục đến cần thiết đối nàng giải phẫu tâm lý giải thích chính mình hành vi. Lần này Hà Văn Lâm không hề cấp Liều Vĩnh lưu mặt mũi, nói thẳng, Liễu Vĩnh, ta cho rằng ta nói được rất rõ ràng, nếu ngươi phía trước không nghe hiểu, ta đây nói lại lần nữa. Thiếu ngươi cùng ngươi nhị thúc gia nhân tình ta đã trả hết, về sau chúng ta liền không hề liên quan, ngươi như thế nào lựa chọn đều là chính ngươi sự, cùng ta không quan hệ, hiểu chưa? Liêu vĩnh bị này không chút khách khí lời nói lạnh nhạt đâm vào hô hấp cứng lại, mấy ngày nay lại dưỡng đến có điểm thịt mặt nghẹn đến mức đỏ lên, lần này là thật sự cái gì cũng cũng không nói ra được, nhìn Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình mặt lạnh hảo một trận rốt cuộc mang theo nàn kham cùng mất mát xoay người đi rồi. Hà Văn Lâm đang muốn đóng cửa vào phòng lại thấy tôn bội bội từ cuối thang lầu gian đi tới. Tôn bội bội nhận ra Liễu Vĩnh là từ chí quốc bên kia người, gặp thoáng qua thời điểm nghiêng đầu nhìn mắt Liễu Vĩnh. Hà Văn Lâm không nghĩ tới như vậy vãn tôn bội bội còn đi ra ngoài, bất quá đối với người khác sự nàng cũng không quá nhiều tò mò tâm, chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái liền đóng cửa. Xuất phát ngày đó đã là 7 tháng chung, độ ấm liên tục mấy ngày cao tới 42 độ cực nóng, rời đi bình thường người sống sót muốn so dự tính trung thiếu vài trăm. Liền lâu sư trưởng thủ hạ đều có một ít lâm thời phản bội. Hà Văn Lâm đời trước cũng là ở tầng chốt nhất dây rùa quá, cho nên nàng rất rõ ràng những người đó quan nghiệm. Hiện tại mọi người đều bị tang thi hấp dẫn chú ý, hoàn toàn quên mất thiên hai, căn bản không có nghĩ đến lũ lục sự. Bọn họ chỉ nhìn đến nơi này cũng có bộ đội, lưu lại quân nhân nhân số so rời đi còn muốn nhiều, lại có vũ khí, còn có dị năng giả đóng quân, bọn họ liền cho rằng căn cứ là an toàn. Đặc biệt ở gần nhất bên ngoài xuất hiện những cái đó tăng thi động vật sau, đại gia đối bên ngoài sợ hãi càng thêm tăng lớn, càng cảm thấy được hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải mạo cái kia hiểm nam hạ đi kinh quảng căn cứ không thể. Bất quá học sinh cùng các gia trưởng nhưng thật ra cơ bản đều lựa chọn nam hạ. So với cuồng vọng không cố kỵ hủy từ chí quốc, bọn họ vẫn là càng tin tưởng lâu sư trưởng cùng mặt trên chính phủ. Hơn nữa, từ chí quốc kia rõ ràng đem kẻ yếu đương con kiến, nữ nhân đương ngoạn vật thái độ quá làm nhân tâm hàn. Lưu tại căn cứ bọn họ sợ cuối cùng không phải bị cường giả khi dễ, chính là tử lộ một cái, còn không bằng đi kinh quảng căn cứ đua một phen. Từ trí quốc tự mình tới căn cứ cổng lớn tiến đưa, đảo qua phía trước tối tăm, đầy mặt trí thủ ý mãn đắc ý. Vì khoe khoang, lần này hắn phía sau không ngừng mang theo hắn dị năng giả đoàn đội hòa thân binh, còn đem hai ngày này lâm thời phản bội lâu sư trưởng những cái đó thủ hạ cung cấp mang đến, chính là vì lô thông hơi sư trưởng này phái người. Nay còn chưa đủ. Còn thế nào cũng phải đối với lâu sư trưởng bốn phía cười nhạo một phen, ai nha, lâu sư trưởng à, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ngươi kia mang theo đều là chút người nào, tất cả đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, ta cũng thật thế ngài lo lắng nga, sợ ngài mang nhiều thế này người trở về, chỉ sợ không hảo báo cáo kết quả công tác A. hắn giả mù sa mưa làm bất đắc dĩ chẳng nói, kỳ thật ta cũng là muốn cho nhiều chút huynh đệ đi theo ngươi, chính là bọn họ càng thêm tin tưởng ta A, cũng càng thêm thích lưu lại nơi này ta tổng không thể vội vàng người đi thôi, ta chính là thực dân chủ, ha ha. nhìn tiêu ngạo từ trí quốc, Hà Văn Lâm nghĩ tới một cái phi thường hình tượng tử, châu chấu sau thu. bất quá chú ý tới lâu sư trưởng kia trầm mặc nghiêm nghị trung chợt lóe mà qua lãnh phúng cùng đau kịch liệt đan chéo phức tạp thần sắc, Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc. sau đó thực mau lại thoải mái, đời trước nàng là bình thường học sinh, nhìn đến không nhiều lắm, tưởng cũng hữu hạn, là có kiếp trước trải qua mới biết được sau hướng. Nhưng lâu sư trưởng dù sao cũng là đóng quân ở dê thị quân đội thủ trưởng, sao có thể không nghĩ tới hồng thủy sư đâu, hiện tại xem ra, chỉ sợ đây cũng là lâu sư trưởng lựa chọn lui lại nguyên nhân chính đi. Mà lâu sư trưởng không nhắc nhở, có phải hay không đối với tử trí quốc cùng những cái đó phản đồ một loại biến tướng trả thù, Hà Văn Lâm khó mà nói, bất quá tử trí quốc nhất phái lại đối này không hề cảnh giác, mặc kệ là xuất phát từ đắc y vinh váo vẫn là sơ sẩy, này đều tất nhiên trở thành bọn họ ngày sau đoạt mệnh lươi hái. Chỉ tiếp, Nàng đi cảnh hương chấn một chuyến, xem như bạch cứu những người đó. Hà Văn Lâm, ta và ngươi ngồi một chiếc xe đi, ngươi một người ngồi một chiếc xe nhiều không thú vị à, ta còn có thể cùng ngươi nói giỡn, lại có thể đảm đương tay đấm. Thiếu chút nữa đã quên, ít nhất bên cạnh cái này ném không song ma xem như cứu đúng chỗ. 9 giờ rưỡi, ở tất cả mọi người lên xe sau, đệ nhất chiếc xe khởi động, sau đó 70 nhiều chiếc lớn lớn bé bé xe lục tục đi theo xuất phát. Hà Văn Lâm mấy cái gì năng giả bị An bài ở đội ngũ trước nhất liệt, vốn là một người một chiếc quân tạm phó tỏa giá vị trí, tô sướng thế nào cũng phải quân lấy Hà Văn Lâm, liền cùng Hà Văn Lâm cùng chiếc xe phải đi quốc lộ Nam Hạ nhất định phải từ Dê Thị xuyên qua, loại này đại hình di chuyển đối với tang thi dụ hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn, động tĩnh lại đại, đoàn xe lại trường, cơ hồ mãn thành tang thi toàn hấp dẫn lại đây, để tránh phía trước đường bị tang thi đàn lấp kín, xe đã tăng tốc, nhưng Dê Thị chủ đường phố quá dài. Lái xe đều phải 10 tới phút, rất xa vẫn là có thể thấy phía trước lộ lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bị đổ, cúi liếc mắt một cái nhìn lại là rậm rạp tăng thi. Cũng may xuất phát trước thượng tầng đã thích hợp thượng một ít khả năng tình huống đã làm đoán trước cùng ứng đối thi thố, vừa thấy tình huống này, phía trước tam chiếc quân xe lập tức đổi thành song song mà đi, xe sau xương quân nhân đã đem trọng hình thương đặt tại xe đỉnh, bắt đầu đánh chết tăng thi, trên xe mặt khác binh tác đánh chết con đường hai bên tăng thi. Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả không có đậu thủ. Dị năng sử dụng là có thời gian hạn chế, bởi vậy lâu sư trưởng phân phó qua tô sướng mấy người, không đến khẩn cấp thời điểm bọn họ tận lực không cần ra tay. Hà Văn Lâm ở bọn họ trong mắt là tốc độ dị năng giả, liền càng không ai trông cậy vào nàng tại hành động xe thượng ra tay. Xe gian nan đi phía trước hoạt động, tả hữu cùng mặt sau tăng thi liền không ngừng vây lại đây, phía trước quân tạp cùng xe buýt còn hảo, mặt sau tiểu xe tư ra liền phiền toái. Những cái đó tiểu xe tư ra quá lùn, một khi pha lê bị đâm thoái hoặc là đánh vỡ. Người trong xe cơ bản liền xong rồi. Những cái đó tới vẫn không thể không tuyển tư ra xe, con người đều hối đến ruột đều thành, một bên liều mạng khẩn cầu phía trước xe nhanh lên đi, một bên sợ hãi nhìn càng ngày càng nhiều hướng tới chính mình xe rời qua tới Tang Thi. Mà rơi ở cuối cùng mấy chiếc xe mắt thấy phải bị Tang Thi vây quanh, có một chiếc người trong xe đột nhiên hối hận muốn hồi căn cứ. Trên xe người hô to không cần đi rồi, ta không cần đi rồi, liền điên rồi giống nhau nhấn ga sau này lui, ý đồ phá khai những cái đó Tang Thi trốn hồi căn cứ, kết quả ngược lại đem chính chiếc xe rơi vào tang thi trong đàn. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến pha lê rách nát thanh âm cùng thê lương tuyệt vọng hí. mặt khác mấy chiếc xe sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng nhấn ga muốn bắt khe hở đi phía trước hướng, đem những cái đó xe lớn mặt sau khe hở đều tẽ đến tràn đầy, ngược lại khiến cho mặt khác xe cũng núp nhích không được, còn liên tiếp đụng vào phía trước mấy chiếc xe. Hoàng sợ chửi bậy thanh đi theo vang lên, những người đó càng thêm rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này, Từ một khác điều trên đường đột nhiên theo kịp năm chiếc xe, hai chiếc đã làm cải trang ra cố xe buýt cùng tam chiếc Việt dã, xe tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bên trong người lại là đã có súng ống vũ khí, lại có dị năng giả, ở phía sau người còn ở khủng hoảng trung khi, liền nhanh chóng đem đại bộ phận tang thi giải quyết. Bộ đàm truyền ra mồm năm miệng 10 sao lại thế này, những cái đó là người nào thanh âm, bên người Tô Sướng cũng là kinh ngạc xoay người hướng phía sau xem, nhìn những cái đó không dán đoạn dị năng cùng sức sống, nhịn không được mắng, "Nam thảo. Như vậy Nưu, ta còn tưởng rằng dê thị người sống sót đều ở quân đội trong căn cứ, này đó đột nhiên toát ra tới người là tránh ở nơi nào a? Chỉ có Hà Văn Lâm biết, những cái đó là dê thị hắc đạo người. Trong đó dị năng giả so căn cứ còn nhiều, cao tới chín, mạnh nhất chính là bọn họ lão đại Hà thủ đạo, là một cái song hệ dị năng giả, trừ bỏ mặt ngoài hiển lộ ra tới băng hệ dị năng, còn có một cái tuyệt vô cận hữu cường đại phụ trợ hình biến dị năng lực, tăng thi hóa. Cũng không phải chỉ người thật sự tang thi hóa mà là hắn có thể ở nhất định thời gian nội bắt trước tang thi, làm tang thi đều cho rằng hắn cũng là chính mình đồng bạn. Loại này cường đại đến quỷ dị dị năng vẫn là ở đời sau năm thứ ba mới ở một cái ngẫu nhiên trùng hợp hạ cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói phía trước liền hà thủ đạo tín nhiệm nhất thủ hạ cũng không biết, mà tự kia lúc sau, hà thủ đạo liền biến mất ở tầm mắt mọi người, là đã chết, vẫn là ẩn nấp rồi, không ai biết. Nhưng trước đó, hà thủ đạo là người người cực kỳ hâm mộ ngưỡng mộ nhân vật, dẫn theo thủ hạ của hắn ở mạn thế giai đoạn trước là hôn đến hô mưa gọi gió. Đây cũng là Hà Văn Lâm sẽ biết Hà thủ đạo người này nguyên nhân. Chờ cuối cùng rốt cuộc thông qua này ngắn ngủn chủ con đường, vẫn là bị chết 60 người tới, trừ bỏ lúc trước chế ở phía sau xe tư gia người sống sót, còn có mặt sau cường ngạnh tễ tiến lên mấy chiếc xe. Bọn họ lẻn đến trung gian đoạn đường, phía trước quân đội cùng mặt sau Hà thủ đạo đám người chính là tưởng cứu cũng không như vậy lớn lên tay, ngược lại là đem chính mình đưa lên tử lộ. Chân Chính ngồi ở quân đội bảo hộ trong xe liền biết, kỳ thật quân đội hoàn toàn có thể ở phía sau an bài 2-3 chiếc quân tạm cản phía sau, như vậy tiền hậu giáp kích, khả năng liền sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Hà Văn Lâm không nghĩ đi nghĩ lại, nay đến tột cùng là lâu sư trưởng vì chứa đựng thực lực, vẫn là những cái đó bị bảo hộ mang đi người sống sót ở ở nào đó ý nghĩa kỳ thật cũng là tấm một. Thượng Quốc lộ lộ tốc độ liền đề lên đây, trừ bỏ nói biên một ít tàn lưu phế xe, rất khó nhìn đến Tang Thi bong dáng, ở ra tốc lao ra một khoảng cách Lâu sư trưởng làm đội ngũ trước ngừng lại. Hà Văn Lâm cũng xuống xe, đối phương có gì năng giả, Hà Văn Lâm này mấy cái dị năng giả tự nhiên phải đi theo. Trừ bỏ Hà Văn Lâm, tôn bội bội mấy cái dị năng giả hoàn toàn không nghĩ tới trừ bỏ căn cứ nội, bên ngoài còn có nhiều như vậy dị năng giả, mặt đều banh đến gắt gao. Những cái đó người sống sót thấy quân đội người lại đây vội vàng nhường đường, thực mau liền đến đuôi xe. Đối phương chỉ có hai mươi mấy người người, nhìn dáng vẻ cũng là biết bọn họ dừng xe là vì cái gì cũng đều xuống xe. Bị mọi người vây quanh ở chính giữa nhất chính là cái 40 tuổi tả hữu diện mạo văn nhã mảnh khảnh nam nhân. Hắn khỏe miệng mang cười, trên mũi còn treo một bộ gọng kính mắt kính, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái ôn tồn lễ độ học giả. Đời trước, Hà Văn Lâm ở trong đám người từng rất xa gặp qua Hà Thủ Đạo một mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra người. Chỉ là hai bên người còn không có tới kịp mở miệng, Hà Thủ Đạo bên kia trước nhảy ra một người nam nhân, chỉ vào Hà Văn Lâm hô, à, chính là nàng, Lão đại. Chính là nàng, chính là cái kia. Chương 40 chạm tờ 040. Giả mạo người khác nữ nhi. Các loại đại biểu bất đồng hàm nghĩa tầm mắt lập tức toàn tập trung tới rồi Hà Văn Lâm trên người. Xem kỹ có chi, phẫn nộ có chi, khinh thường có chi, hờ hững có chi, chế rêu có chi, lo lắng cũng có chi. Hà Văn Lâm đối những cái đó đánh giá ánh mắt làm như không thấy, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì một quán bình tĩnh. Nam nhân không ra tiếng phía trước nàng cũng đã thấy được hắn. Là từng cùng đặng tân kỷ cùng nhau lưu manh bảy người tổ lưu manh chung một người. Tuy rằng có điểm kinh ngạc hắn thế nhưng hôn tới rồi hà thủ đạo bên người, nhưng cũng không quá để ý. Hà thủ đạo làm người Hà Văn Lâm nghe nói qua. Ở mặt thế trước hà thủ đạo chính là cái rất biết xem xét thời thế nam nhân, mặt thế sau càng là càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nàng nhưng không tin hà thủ đạo bọn họ xuất hiện thời cơ như vậy vừa khéo, hẳn là sớm tại quân đội căn cứ xếp vào thai mắt, lần này là cố ý muốn đi theo quân đội cùng nhau nam hạ. Hiện tại nàng đang ở quân đội, lại rõ ràng là quân đội dị năng giả thân phận, cho dù là thật tan mệt, lấy Hà Thủ Đạo tính cách đều không thể khó xử nàng, ít nhất trước mắt không có khả năng. huống chi, vốn là không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nam nhân lại tưởng không rõ điểm này. Hắn muốn gì chỉ là cái tên quân đồ, lần này mà thế đột nhiên bùng nổ, thường xuyên quẻ với nhau đặng tân kỳ mấy cái hồ bằng cẩu hữu không phải đột nhiên biến thành tang thi, chính là bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Hắn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở một cái tiểu tiệm thuốc núp vào, kết quả đã bị hắn đụng phải ra ngoài siêu tập vật tư hà thủ đạo này đám người. Hà thủ đạo vốn là hắc đạo sinh ra, nơi nào sẽ ở không có bất luận cái gì đến ích dưới tình huống cứu cái không dùng được phế vật. Nam nhân cũng nhìn ra điểm này, nóng nảy, đầu góc vừa chuyển, liền hô to chính mình là hà thủ đạo nữ nhi người. Hà thủ đạo thật đúng là thực sự có cái nữ nhi, nhưng nhân ra là cái còn ở thượng nhà trẻ 6 tuổi tiểu nữ hài, ngày thường bị bảo hộ đến cực hảo. Một cái sáu tuổi tiểu nữ hài liền người ngoài cũng chưa gặp qua mấy cái, sao có thể sẽ có cái gì thủ hạ? Vẫn là cái lưu manh. Không phải nam nhân nói dối, chính là có người giả mạo hắn nữ nhi. Vì thế, hà thủ đạo thuận tay cứu kia nam nhân, cũng lưu tại bên người. Nhưng nam nhân vừa không là dị năng giả, lại không phải vẫn luôn đi theo hà thủ đạo thân tín. Ở đoàn đội địa vị đương nhiên là thấp hèn đến liền chạy chân đều không bằng, liền tính là không lưng túi đầu, cũng không ai để mắt, tình cảnh xấu hổ. Nam nhân sợ tiếp tục như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ bị làm như chói buộc hy sinh rớt, vẫn luôn là lao lực ra sức suy nghĩ gấp không chờ nổi muốn làm ra một phen sự tới. Nhưng hắn cũng biết, chính mình lớn nhất công hiệu kỳ thật chính là nhận người, nhận ra cái kia giả mạo hà thủ đạo nữ nhi người. Nhưng mà thế sao đã chết như vậy nhiều người, nữ nhân kia còn sống không tồn tại ai biết. Hà thủ đạo thủ hạ cũng là nghĩ tới điểm này, đối nam nhân tồn tại ý nghĩa liền không thế nào chấp nhận, nếu không phải nam nhân mỗi lần đều chính mình trốn đến hảo. Một khi có cái gì nguy hiểm, căn bản không ai sẽ chủ động cứu hắn, cho dù là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên, nam nhân vừa thấy đến Hà Văn Lâm hắn mới có thể như vậy kích động, không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra chỉ ra và xác nhận người. Thêm chi có gì thủ nói mấy cái gì năng giả tại bên người, nam nhân lá gan liền càng thêm phì. Thấy Hà Văn Lâm vẻ mặt bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng tưởng trang không quen biết, miệng vỡ mắng ra tới, ngươi cái xú ký nữ tử, thế nhưng còn dám trang, chính là ngươi, chính là ngươi giả mạo lão đại tìm chết. Hà Văn Lâm còn không có lên tiếng, Tô Sướng liền trước mặt trầm xuống, giận dữ đối với nam nhân vứt ra một cái băng đao. Đây cũng là cái mượn đề tài thử cùng ra vai phủ đầu. Nếu làm cho chính mình mặt, thủ hạ bị thương, Hà thủ đạo chẳng sợ vừa ra sân khấu thời điểm ra nổi bật, chiếm ưu thế, thể diện cũng sẽ bị hạ. Hà thủ đạo cũng tưởng được đến, đương nhiên không có khả năng làm sự tình như vậy phát triển, cũng theo sát vứt ra một cái băng đao. Thấy Hà thủ đạo ra tay, Hà Văn Lâm biểu tình chính là dùng mình. Bởi vì đối phương thế nhưng đã tới rồi nhất cấp dị năng. Dị năng thức tỉnh mạnh yếu trình độ là căn cứ bản thân trong cơ thể huyết mạch nhiều ít phân chia. Hà văn lâm trong cơ thể huyết mạch thực được, cho nên này một đời ở lần đầu tẩy tùy sau, vẫn như cũ một bậc không đầy, không nghĩ tới, cái này hà thủ đạo lại là như vậy mau liền đến một bậc. Là thức tỉnh thời điểm là một bậc, vẫn là sau khi thức tỉnh lại nhanh chóng thăng cấp. Ở lúc đầu kỳ thật không phải cùng loại dị năng khả năng còn xem không thế nào ra tới, nhưng đồng dạng là băng hệ Hà thủ đạo nhất cấp dị năng liền hiển nhiên muốn so tô sướng một bậc không đầy mạnh hơn nhiều. Cho dù là chậm một bước ra tay, lại trái lại đánh nát tô sướng băng đao, lại còn có đem chính mình đánh trả băng nhận vững vàng chui vào mặt đất. Đây là tuyệt đối ưu thế, cũng là lỏa ra vai phủ đầu. Tô sướng đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới hà thủ đạo cũng là cùng chính mình giống nhau băng hệ, sau đó ý thức được chính mình dị năng bị đối phương hoàn toàn áp chế, sắc mặt đương trường liền đen xuống dưới. Hà thủ đạo bên kia người thật cao hứng lao đại cho bọn hắn mặt dài, đối với tô sướng lộ ra khinh thường cười lạnh, khiêu khích nhìn hà văn lâm mấy người. Tô sướng gắt gao nhìn chui vào trong đất kia đem băng đao, trên mặt cơ bắp nhất chiều nhất chiều. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có lâu sư trưởng bên này mặt khác dị năng giả, bọn họ chính là cùng phái, tô sướng bị đánh mặt, liền cùng cấp với bọn họ tất cả mọi người bị trước mặt mọi người đánh cái vang rội cái tát. Sơ giao phong, lâu sư trưởng này phái người liền trước thua một đoạn. Hà thủ đạo cười ha hả mở miệng, ngượng ngùng, thủ hạ của ta khả năng cùng các ngươi bên kia vị kia tiểu thư có cái gì hiểu lầm, lúc này mới ở các vị trước mặt thất lễ, bất quá miệng lươi chi tranh, cũng không đến mức đến lấy nhân tính mệnh nông nỗi, quay đầu lại ta hảo hảo quản giáo một chút là được. Ngụ ý chính là người của hắn còn không tới phiên tô sướng tới giáo huấn người của hắn. Thực xin lỗi, lão đại, ta vừa mới tô sướng ra tay băng nhận là đã mau tới rồi nam nhân trước mắt, hắn lúc ấy đã bị dọa tròn váng vừa nghe ra Hà Thủ Đạo trong miệng thế nhưng là nói chính mình có sai bị dọa trắng mặt càng thêm trắng bệnh sợ hãi liên tục không lưng xin lỗi nhưng ở Hà Thủ Đạo một ánh mắt hạ sợ tới mức chạy nhanh nhắm lại miệng là ta bên này ra tay trước vừa rồi còn không có cảm ơn các ngươi ra tay hỗ trợ ngược lại thiếu chút nữa bị thương các ngươi người hẳn là chúng ta bên này hướng các ngươi xin lỗi lâu sư trưởng lúc này mới cười đối Hà Thủ Đạo vươn tay ta là Dê Thị căn cứ sư trưởng lâu đương nghĩa Hà Thủ Đạo người làm ăn Hà thủ đạo cũng vươn tay cầm lâu sư trưởng tay. Nghe thấy cái này tên lâu sư trưởng đôi mắt chính là trận lóe, tham nhu trưởng cùng phó sư trưởng sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hà thủ đạo tên này đối với không quen thuộc hắc đạo sự vụ người chỉ là cái tên, nhưng đối với đóng giữ bản địa quân đội, bọn họ như thế nào sẽ không có nghe nói qua. Chắc không được đối phương hỏa lực mười phần, hắc đạo muốn lộng tới chút xuống ống thật đúng là không phải cái gì việc khó. Chỉ là lúc này, hắc đạo bạch đạo nơi nào còn có thể phân như vậy rõ ràng hiện tại đại gia cộng đồng nhất trí địch nhân chính là tăng thi lâu sư trưởng cũng liền làm bộ không biết vẻ mặt ôn hòa cùng hà thủ đạo bắt chuyện bài câu sau đó thực tự nhiên đem đề tài chuyển tới hà văn lâm trên người hà văn lâm ngươi cùng vị này hà tiên sinh thủ hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm vừa rồi nam nhân kêu câu kia giả mạo nữ nhi kỳ thật mọi người đều nghe được nhưng lúc này chỉ có thể là suy minh bạch giả bộ hồ đồ làm sau đó đem mâu thuẫn giải trừ rớt bởi vì hà văn lâm là bọn họ bên này rất quan trọng dị nam giả mà đối phương thực lực thoạt nhìn cũng rất mạnh, Hà Văn Lâm cũng không nghĩ bởi vì điểm việc nhỏ cùng Hà Thủ Đạo như vậy Nam Nhân trở mặt nhàn nhạt đem sự tình trải qua nói đơn giản hạ bởi vì ta thúc thúc từng nhắc tới quá Hà Tiên Sinh lúc ấy vì miễn trừ hậu hoạn chi yêu liền mượn một chút Hà Tiên Sinh danh hào không nghĩ tới sẽ làm bọn họ nghĩ lầm ta là người nữ nhi nếu tạo thành Hà Tiên Sinh không tiện ta ở chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi Nam Nhân nhớ tới lúc ấy Hà Văn Lâm nói đích xác thật chỉ là nàng họ Hà mặt khác nhiều cũng chưa nói. Dư lại đều là bọn họ chính mình liên tưởng, trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Hà thủ đạo chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Hà Văn Lâm nói chính là sự thật, nở nụ cười, không nghĩ tới tên của ta còn có như vậy uy lực, ngươi là kêu Hà Văn Lâm đúng không, đại gia cùng họ gì, nói không chừng 500 năm trước thật đúng là một nhà, điểm này việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng. Cũng không phải là, hôm nay còn có thể tại nơi này gặp gỡ đây cũng là một loại duyên phận A. Tham hưu trưởng cũng đánh ha ha nói tiếp. Xem như đem việc này cấp bóc đi qua. Tuy rằng đã nghĩ tới đối phương là sẽ cùng chính mình cùng đường, nhưng mặt ngoài lâu sư trưởng vẫn là muốn hỏi một chút hà thủ đạo bọn họ hướng đi, sau đó xác định đại gia phương hướng nhất trí sau, liền đối với đối phương đưa ra đồng hành mời. Ngay sau đó lâu sư trưởng hướng hà thủ đạo bọn họ giới thiệu hà văn lâm mấy cái dị năng giả, hà thủ đạo bên kia cũng giới thiệu chính mình người. Tổng cộng 9 dị năng giả, ba cái hỏa hệ, một cái băng hệ, một cái thủy hệ, một cái tinh thần hệ, một cái tốc độ hệ. Dư lại hai cái là cảm giác phương diện Một cái là thính lực dị năng Một cái là thị lực dị năng Dư lại không phải dị năng giả Cũng đều là dùng thương hảo thủ Mà trong đó cái kia thị lực dị năng giả Không phải người khác Chính là hà thủ đạo 6 tuổi đại nữ nhi Nàng không có xuống xe Bị nàng mâu thân ôm ngồi ở mặt sau Một chiếc cải tạo quá xe việt dã. Nếu không phải hà thủ đạo nhắc tới Lâu sư trưởng bọn họ căn bản không có nhận thấy được Chiếc xe kia thượng còn có người Mặc kệ là cái kia kinh người số liệu vẫn là một cái sáu tuổi hài đồng thế nhưng cũng là dị năng giả thân phận, đều làm lâu sư trưởng mấy người hùng hăng kinh trấn một phen, lâu sư trưởng đối hạ thủ đạo cũng càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Hai bên đạt thành chung nhận thức, lại lần nữa khởi hành. Hà Văn Lâm vừa lên xe liền nhắm mắt lại cho mắt, căn cứ kiếp trước ký ức, này đoạn lái xe vốn nên không đến một ngày nam hạ lộ trình, bọn họ trên thực tế là đi rồi hơn nửa tháng, một đường đều là ăn ngủ ngoài trời, còn ngoại ý muốn liên tiếp, vẫn là nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức tương đối hảo. Tô sướng bởi vì vừa rồi ném mặt mũi, sắc mặt có chút âm trầm, vẫn luôn trương trương hợp hợp miệng rốt cuộc là nghỉ ngơi. Bên cạnh lái xe binh ca nhưng thật ra lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trên xe hai cái dị năng giả vốn dĩ liền có điểm làm người có áp lực, cố tình một cái lì lợm la liếm, một cái lạnh nhạt không nói, bọn họ không cảm thấy xấu hổ. Hắn cái này người đứng xem ngược lại xấu hổ đắc thủ cũng không biết như thế nào thả. Quốc lộ cũng không bình thản không đến một giờ bọn họ liền gặp được một đoạn bị chạy xuống sơn thể hủy thật sự nghiêm trọng đoạn đường, không thể không lui về phía sau, từ hơn 10 phút trước đi qua một cái chi nhánh vòng điểm đường xa qua đi. Con đường kia là muốn con đường mấy cái hương chấn, lại không biết kia mấy cái hương chấn tình huống thế nào, lâu sư trưởng dứt khoát trước làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm chưa lại đi. Từ dê thị ra tới liền hoa hơn 2 giờ, lúc này đã là giữa trưa thời gian, một ngày trung thái dương độc nhất thời điểm, đại gia đỉnh thái dương nướng, lại không bụng, trạng thái không thế nào hảo, vạn nhất gặp gỡ điểm chuyện gì, thực dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Ngồi ở quân tạp mặt sau binh đều đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống xe tìm cái. Vì làm cho bọn họ có thể tùy thời ứng đối tăng thi, là không có che với bố, tất cả đều là ngồi ở không hề dâm mát xe bản thượng bị mặt trời chói chang quay. Hà Văn Lâm làm gì năng giả, bị xung quân đến một cái thịt cá đồ hộp cơm, một bao soda bánh cùng một lọ bình nhỏ trang dinh dưỡng mau tuyến. Bình thường binh liền hai cái đại mặt đầu. Một bao bánh nén khô cùng một lọ nước khoáng, người sống sót cũng phát chút đồ ăn, nhưng rất ít, liền một người một cái không nhân ngạnh bánh nướng. Quân đội chuẩn bị những người sống sót đồ ăn, nhưng vì không tạo thành trên đường thiếu, trước đó cũng không có nói, bởi vậy đi theo nam hạ những người sống sót đều chính mình thu thập qua trên đường đồ ăn cùng vật tư, bây giờ còn có phát đồ ăn, bọn họ nơi nào sẽ chê ít, chỉ biết cảm thấy là kiếm lời. Lâu Sư Trưởng Vì Kỳ Hảo Cũng ấn dị năng giả số định mức phái người tặng hai mươi mấy phân cơm chưa qua đi cấp hà thủ đạo đoàn người. Rốt cuộc nhân gia đoàn người liền có cơ hồ một nửa là dị năng giả, so với bọn hắn bên này mấy ngàn người còn nhiều, còn không nói không biết đối phương mang theo nhiều ít vũ khí. Hà thủ đạo bọn họ mang đủ vật tư, nhưng loại này thời điểm không ai sẽ ngại đồ ăn nhiều, nói vài câu cảm tạ lời hay liền không chút khách khí nhận lấy. Trường 41 Trạp tờ 041 Trong xe quá oi bức, Thái Dương hoàn toàn là xuyên thấu qua kinh chắn gió đối với trên người nàng chiếu, Hà Văn Lâm cũng đi theo xuống xe. Mặt sau xe buýt người đều là lành ăn liền hồi trên xe, xuống xe tất cả đều là quân nhân nhóm. Một ít vì che bóng trực tiếp trốn đến xe phía dưới, đường nói, vị trí kia còn thiếu thật sự, rất nhiều người đoạt. La thành mấy cái nhưng thật ra không đi đoạt lấy, bọn họ dùng tay lôi kéo khối màu xanh lục vải bạt đỉnh ở trên đầu, đáp khối dâm mắt chỗ, vừa nhìn thấy Hà Văn Lâm lập tức nóng bỏng vây vây tay kêu Hà Văn Lâm qua đi. Bên này bên này, tiểu lâm tử, bên này có dâm mát hảo vị trí, mau tới đây. Trung Hán sinh như cũ vẻ mặt đờ đẫn, tôn bội bội cùng đặng phạn nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu tình lại có chút phức tạp. Đồng dạng là gì năng giả, bọn họ trước kia tổ viên liền chưa bao giờ có như vậy thuộc lạc đối diện bọn họ. Chẳng sợ bọn họ thân phận muốn cao hơn nhất đẳng, nhưng đối lập Hà Văn Lâm cùng đồng đội ở Trung Hòa hợp thân thiết, bọn họ vẫn là có chút mất tự nhiên, bởi vì bọn họ trừ bỏ được đến khách khí xa cách Cùng những cái đó đồng đội đều là không hợp nhau. Hiện tại tách ra sau, càng là chỉ còn lại có sơ giao. Đây cũng là không thể nời hạ. Rốt cuộc Hà Văn Lâm là có viện trợ tuyệt bút vật tư cùng cùng đối nhất ban binh nhân cứu mạng ở phía trước, đặt một cái tốt cơ sở, sau đó lại ở chung một đoạn thời gian, đánh vỡ ngăn cách sau, mới bại lộ ra dị năng giả thân phận, khi đó đồng đội tiếp thu trình độ tự nhiên liền cao. Nhưng tôn bội bội bọn họ liền hình cùng với hàng không binh, sau đó thân phận lại không bình thường. Nguyên tắc binh đối đãi bọn họ ánh mắt liền không tự giác mang lên thành kiến. Đến nỗi nguyên bản là bộ đội đặng phạt, đó chính là tính cách vấn đề. Phía trước hắn liền có điểm thích chiếm cao phong, không cho người. Ở chiến hữu gian không thế nào đắc nhân tâm, thức tỉnh rồi dị năng sau càng là ngạo mạn đi lên. Thực rõ ràng đem chính mình cùng người thường kéo ra cự tuyệt. Này thái độ tự nhiên chỉ biết được đến trước kia chiến hữu ngầm khinh thường cùng nói, nơi nào khả năng thân thiết? Wa, thế nhưng là cá đổ hồ cơm. Dị năng giả đãi ngộ chính là hảo. La Thành là điển hình ăn thịt động vật, Hà Văn Lâm ngồi xuống hạ, liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng đồ hộp cơm lưu khởi nước miếng tới. Đổi cho ngươi. Hà Văn Lâm không quá thích đồ hộp cơm hương vị, tuy rằng cầm nàng sẽ ăn sạch sẽ, nhưng hương vị lại là không thích. Nghe La Thành vừa nói, liền trực tiếp đem đồ hộp cơm phóng tới La Thành bàn trên đùi, đem hắn kia phân màn thầu cầm lại đây. Màn thầu tuy rằng lạnh, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. A, thật cùng ta đổi a, này không tốt lắm đâu. La Thành kinh hỉ phùng thịt cá đồ hộp cơm trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo nói kỳ thật nếu không phải lần trước ở siêu thị cùng nhau tìm đồ vật thời điểm đã biết Hà Văn Lâm là thật sự không thích đồ hộp cơm chẳng sợ hắn lại giảm cũng sẽ không khai này khẩu tiếp này thịt cá đồ hộp cơm được tiện nghi còn khoe mẽ Chu Hải Ba cũng là biết điểm này mới không có cường ngạnh nói cái gì nhưng vẫn là xem bất quá mắt hung hăng cho La Thành một cái bạo hận rẻ lại quay đầu huấn Hà Văn Lâm ngươi liền không thể đứng như vậy quán hắn sao? Này đều ngươi quán ra tới tận dấu, nhìn xem hiện tại đều cho ngươi quán thành, cái dạng gì đều. Hà Văn Lâm thất thần ân một tiếng, cắn màn thầu bắt đầu ăn lên. Chu Hải Ba tức giận đến trợn trắng mắt, giận này không biết cố gắng, chỉ có thể hung tợn cắn khẩu màn thầu phát tiết. Người đây là ghen ghét. La Thành còn đắc ý hướng Chu Hải Ba nhai răng, sau đó mở ra cá đồ hộ, cố ý trước phủng đến cái muối hạ đoan hưởng thụ nghe nghe, cảm thán nói, thật hương a. Xích, lỏa, lỏa khoe khoang cùng khoe khoang. Cửu Đào mấy người trao đổi cái ánh mắt, sau đó đột nhiên Triều La Thành đánh tới, đánh cướp. A, ta thịt cá đổ hộp cơm, Cửu Đào, Vương Cương. A, các ngươi này đàn hỗn đàn, vung ta ra cơm a. Vài người một phen tranh đoạt, cười đùa thanh không ngừng, làm bên cạnh binh lại là hâm mộ lại là ghen ghét nhìn bên này. Thật tốt ta, Hà Văn Lâm thế nhưng đem dị năng giả đồ ăn cho người khác ăn, vì cái gì lúc trước Hà Văn Lâm liền không có phân đến bọn họ nơi này đâu. Lão sư trưởng bên kia cũng thấy được bên này tình cảnh. Đối dọn một thùng dùng máy lọc nước bình chứa đầy sạch sẽ thủy lại đây đáp lê hà thủ đạo cười cười, tiểu hà đứa nhỏ này à, bề ngoài nhìn lánh, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều nóng hổi. Hà thủ đạo là cỡ nào khôn khéo người, phía trước hắn liền nhìn ra lâu sư trưởng đối hà văn lâm ẩn ẩn có chút cùng mặt khác mấy cái dị năng giả không quá giống nhau, hiện tại này lại là tiểu hà lại là hài tử sưng hô cùng kia độ cao tán dương chính là hoàn toàn xác minh hắn suy đoán. Cũng cười nói, hơn nữa vẫn là cái đầu góc nhanh nhẹn sẽ chuyển biến Lâu sư trưởng Minh Bạch hắn là chỉ Hà Văn Lâm lấy hắn danh hảo kia sự kiện, cười cười không tiếp lời, sau đó rời đi đề tài, nói đến thủy mặt trên. Trên đường nước máy sớm bị ô nhiễm là không thể dùng, lâu sư trưởng bọn họ bên này không có thủy hệ dị năng, giả, hiện tại dùng thủy hoàn toàn chính là nước khoáng, bởi vì quá nặng, mang lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng lớn như vậy nhật tiền, thủy tiêu hao quá nhanh, nếu đến căn cứ thời gian kéo dài, bọn họ sạch sẽ thủy khẳng định không đủ. Hà thủ đạo bọn họ bên kia có thủy hệ dị năng giả. Bọn họ liền đưa ra ở thủy tài nguyên không đủ dưới tình huống dùng đồ vật cùng bọn họ trao đổi chút thủy. Hà thủ đạo tâm tư kín đáo chuyện đến này xô nước đương nhiên không có khả năng đơn thuần là vì đáp lễ. hắn cũng là rõ ràng lâu sư trưởng bên này không có thủy hệ dị năng giả, mới cầm thủy lại đây làm giao dịch. Lập tức liền cười ha hả nói nơi nào còn cần cái gì vật tư tới trao đổi, chỉ cần làm cho bọn họ ở trên đường nghỉ ngơi thời điểm có thể tự hành thu thập vật tư là được. Lâu sư trưởng bọn họ là tính toán nhanh hơn lên đường Bởi vậy không nghĩ tới trên đường còn thu thập vật tư, liền thực mau đồng ý, hai bên đối kết quả này đều có thể vừa lòng. Nghỉ ngơi một giờ, đoàn xe lại lần nữa khởi hành. Hà Văn Lâm trở lại trên xe mới phát hiện Tô Sướng vẫn luôn không xuống xe, giữa trưa phát cơm trưa cũng còn lấy ở trên tay không núp ních. Thấy Hà Văn Lâm đi lên, Tô Sướng ngưng lên mi mắt nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái, lại ru xuống, chờ Hà Văn Lâm ở trên chỗ ngồi ngồi ổn sau. Hắn mang theo vô pháp che lấp hể bài thanh âm phiêu lại đây, Hà Văn Lâm Ngươi nói ta có phải hay không thực lực? Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không tưởng để ý tới hắn loại này không có việc gì bi xuân thu ý tưởng. Thế giới này vốn là không công bằng, thật giống như thức tỉnh giả chi với người thường lại nơi nào là công bằng. Có thể có dị năng giả, thức tỉnh giả chi gian liền không thể có cao thấp mạnh yếu chi phân. Dị năng giả chỉ nhìn đến bọn họ thức tỉnh rồi dị năng, không hề mẫn nhiên với chúng thời điểm, lại có nghĩ tới dị năng giả đối bọn họ đánh sâu vào sao. Hiện tại là mọi người đều là lúc đầu giai đoạn, ràng co cũng không lớn, dị năng giả chi gian cấp bậc ý thức còn không mánh liệt, chờ đến càng về sau mặt, trên lệnh càng lớn, những cái đó thiên phú cực cao dị năng giả đứng ở kim tự tháp đỉnh thời điểm, bọn họ liền loại này ý tưởng đều sẽ không lại có. Bởi vì khi đó đã bị trên lệnh đả kích đến chết lặng, liền giống như đời trước người khác bằng vào thập giai dị năng đứng ở quyền lợi đỉnh, nàng vẫn như cũng là cái tứ cấp tiểu pháo hôi bận rộn sinh tồn nhìn đến cao cấp dị năng giả liền cùng người thường nhìn đến dị năng giả thái độ vô dị. Không phải thức tỉnh rồi dị năng giả chính là vai chính, thường thường càng có rất nhiều phá hôi, như nhau kiếp trước nàng, cho dù là này một đời, một khi nàng không có đạt tới tân không gian yêu cầu, đồng dạng sẽ lại lần nữa bị mạt sát. Tô Sướng thấy Hà Văn Lâm không nói chuyện, không hề hề răng, dũ đầu ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích. Này quốc lộ đổ, đoàn xe cũng chỉ có thể hạ cao tốc, muốn vòng khoảng cách cũng liền xa đến từ Bành Dương huyện Con Đường kia xuyên qua đi, sau đó tiến Bạch Thủy Thị, từ Bạch Thủy Thị lại lần nữa thượng quốc lộ. Huyện Thanh Lộ không thế nào hảo tẩu, đi thông Bành Dương huyện lộ có một đoạn còn ở Tu Lộ, có một đoạn đường đảo thật sự lạ, không ít xe tưởng sông thẳng qua đi, ngược lại đem xe hủy hoại. Bên cạnh nhưng thật ra mở ra một cái lom xuống đi hoành vê hình bùn đất nói có thể qua đi, nhưng cái kia lom xuống đi bùn đất lộ cũng đảo mấy chiếc lật xuống xe. Lâu sư trưởng làm người đi xuống đem kia mấy chiếc xe rời đi. Sau đó xe giẫm lên phanh lại một chiếc tiếp một chiếc chậm rãi qua đi. Chờ toàn bộ xe thông qua này một cái tạm, lại hoa gần hai cái giờ thời gian, trong lúc xe thanh nghiêm lục tục đưa tới phụ cận thượng trăm cái tang thi, trừ bỏ mấy cái người sống sót chính mình loạn đến lộng bị thương chính mình, không ai tử vong. Lại đi phía trước đi hơn nửa giờ xe trình, con đường hai bên liền không hề là trống trải đồng ruộng, mà là cư dân phòng, lộ cũng biến hẹp, chỉ vừa vặn bao dung hai chiếc xe song song mà qua độ rộng. Rất xa nghe được xe động tĩnh, Những cái đó trong phòng tang thi liền kéo động cứng đờ thân thể đi ra. Quân tạp thượng binh nhóm lại lần nữa khẩn trương. Trường 42 chạm tờ 042. Đáng được an mừng chính là, loại này ở nông thôn quốc lộ liền ở ven đường thượng phòng ở không nhiều lắm, hơn nữa cách xa nhau chi gian khoảng cách khá xa, tang thi cũng không nhiều. Chân chính muốn lo lắng chính là sau đó muốn xuyên qua bành dương huyện, nơi đó nhân số tuyệt phi loại này ở nông thôn có thể so nghĩ. Lâu sư trưởng hạ lệnh làm đoàn xe gia tốc tiến lên chán đến trên đường tang thi trực tiếp dùng xe phá khai phía trước cùng ven đường liền nổ súng đánh mặc kệ như thế nào đều phải ở trời tối phía trước hướng quá bành Dương huyện đi lên Bạch Thủy thị đường cao tốc so với ở người nhiều hương chấn tùy thời khả năng bị tang thi đàn vây quanh lâu sư trưởng tình nguyện lựa chọn ở chống trải trên đường cao tốc tạm chấp nhận ở trong xe qua đêm như vậy tầm nhìn càng rộng lớn lại có một cái thị lực dị năng giả cùng một cái thính lực dị năng giả ở một khi phát hiện dị thường người có thể nhanh chóng tập trung lên Sau đó bằng mau tốc độ lái xe chạy trốn. Vì có thể nắm chặt thời gian xuyên qua Bành Dương huyện, mau vào Bành Dương huyện thời điểm, lâu sư trưởng còn mệnh lệnh ngừng thứ xe, làm Tô Sướng bốn cái công kích hình dị năng giả từ chính mình trên xe xuống dưới, thượng đệ nhất chức mở đường quân tạm, hợp tác đệ nhất chiếc xe thượng các binh lính làm thanh sát. Lâu sư trưởng đây là bất kể đại giới phải nhanh một chút lao ra Bành Dương huyện. Tô bội bội ngồi ở đệ nhất chiếc xe ghế điều khiển phụ, Tô Sướng, chung hắn sinh. Đặng Phạn ba cái đại nam nhân cùng những cái đó đoan thương binh cùng nhau đứng ở mặt sau, Đặng Phạn cũng không biết là vì Vãn hồi phía trước rất mặt ngui vẫn là chơi khốc, vừa lên xe liền xoa khai hai chân đứng ở trên nóc xe. Hắn bản thân là kim loại hệ, có thể thao tác hết thể kim loại, mà xe đỉnh thuộc về kim loại, hắn đứng ở mặt trên nhưng thật ra tứ bình bát ổn, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần anh tư táp sảng hương vị. Hà Văn Lâm ở phía sau đạm mạc nhìn Đặng Phạn đĩnh bạt thân ảnh, ở người khác trong mắt nàng là tốc độ dị năng không thể viễn chỉnh công kích, ở xe di động trong quá trình, nàng liền cùng người thường vô dị, bởi vậy bị lưu tại trên xe không núp đích. Mà tô sướng bốn người cũng không biết có phải hay không bởi vì ở hà thủ đạo nơi đó bị kích thích, ở tiến vào Bành Dương huyện sau, dị năng liền cùng không cần tiền dường như hướng tăng thi trên người ném qua đi, lại liên hợp quân nhân nhóm mánh liệt đấu súng, rốt cuộc ở Thái Dương mau xuống núi vọt tới trước ra Bành Dương huyện. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lâu sư trưởng làm lại đi phía trước đi rồi một đoạn, Liên ở một cái bốn phía đều là ruộng lúa mạch đoạn đường dừng lại, tuyên bố buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này Thái Dương đã không sai biệt lắm muốn lạc sơn, thiên địa đều nhiễm màu cam hồng, không có ban ngày như vậy nhiệt đến mức người, còn có từng trận gió thổi thực thoải mái. Hậu cân binh bắt đầu phân phát cơm chiều, đại binh nhóm cùng những người sống sót tắc thừa dịp trời tối trước cuối cùng một đoạn thời gian, sôi nổi xuống xe hoạt động một thể, quá mót giải quyết quá mót, rối thân thân thể rối thân thân thể. Hà thủ đạo cũng mang theo một thùng sạch sẽ thủy lại đây cùng lâu sư trưởng chào hỏi, nói muốn mang theo chính mình một bộ phận thủ hạ quay đầu lại đi phía trước đi ngang qua một chỗ thôn trang thu thập điểm vật tư. Lâu sư trưởng cùng hà thủ đạo có ước định trước đây, lúc này cũng không có khả năng nói cái gì ngăn cản nói, chỉ làm hắn cẩn thận một chút. Đến nỗi là chính mình cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút đừng đem tang thi đàn cấp dẫn lại đây, liền xem cá nhân lý giải. Hà văn lâm chú ý hạ, hà thủ đạo mang đi người trong đó chỉ có bốn cái gì năng giả. Mặt khác bảy cái là người thường. Làm hà văn lâm kinh ngạc chính là, hà thủ đạo thế nhưng đem thê nữ đều cấp mang lên. Hắn nữ nhi tốt xấu vẫn là cái dị năng giả, còn miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng hắn thê tử lại là cái chính cống người thường, như vậy không hề tự bảo vệ mình năng lực nữ nhân, ở đại bộ đội tụ tập địa phương bị tín nhiệm thủ hạ bảo hộ không phải càng an toàn. Hà thủ đạo lại không làm như vậy, loại này hành động đều bị cho thấy một cái ý tứ, hắn đôi chính mình thủ hạ không tín được. Chỉ có đem thê nữ đặt ở chính mình tầm mắt trong phạm vi mới an tâm. Hà Văn Lâm còn tưởng rằng lấy hà thủ đạo cẩn thận cùng khéo đưa đẩy, không có khả năng sẽ làm ra như vậy phân hóa nhân tâm sự tình. Là bởi vì quá trọng yếu. Cho nên, cho dù là biết rõ làm như vậy đối chính mình không tốt lắm, cũng không thể không vì an tâm mà làm như vậy. Rốt cuộc ở hà thủ đạo chuyên kỳ, hắn vẫn là một cái thâm tình hảo trợ phu, chẳng sợ đưa tới cửa nữ nhân nhiều như cá giết qua sông, trong đó không thiếu cấp bậc cao đẳng dị năng giả. Lại trước sau cùng chính mình thê tử kiêm điệp tình thâm. Tuy rằng bị không ít dị năng nữ tính ghen ghét cùng không cam lòng, cho rằng một cái bình thường nữ nhân không tư cách có được như vậy một vị cường đại hảo trợ phu, nhưng hà thủ đạo trước sau đối thê tử không rời không bỏ, là một đoạn ở tuyệt vọng mà thế trung lệnh sở hữu nữ nhân hướng tới không thôi tình yêu dài thoại. Chính là nàng lại tổng cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy. Hà thủ đạo bọn họ vừa đi, một ít tâm tư linh hoạt người sống sót cũng đi theo đi. Đều là tưởng đi theo mấy cái dị năng giả dính tâm lây Chỉ là nhân ra là hắc đạo A tia quang lại há là như vậy hảo dính Kia đoàn người đi hơn một giờ Trở về thời điểm trời đã tối rồi Đi vốn là 9 chiếc xe tư ra Trở về lại chỉ có 5 chiếc mà khác mấy chiếc xe đã xảy ra chuyện gì Không ai biết Cũng không có người hỏi đến Buổi tối quân đội bên này từ đặng phản cùng cái kia Trung niên dị năng giả Trung Hán Sinh hai cái dị năng giả mang theo 30 cái binh gác đêm Hà Thủ đạo bên kia cũng phái hai cái dị năng giả gấp đêm, một cái thính lực dị năng giả cùng một cái tinh thần lực dị năng giả. Đại gia trừ bỏ giải quyết quá mất vấn đề thời điểm, đều không có xuống xe. Này một tảng lớn đen nghiệt, lại không biết tang thi khi nào ra tới, ai cũng không dám đi xa, sợ đến lúc đó không phải bị ẩn nút ở nào đó hắc gám gốc tang thi cướp cắn, chính là ở khẩn cấp lui lại thời điểm không đuổi kịp, bị ném xuống tới. Hà Văn Lâm không phương diện này kiên kỵ, nhưng cũng vô tâm tư đi hoạt động. An qua cơm chiều sau. Nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện Nàng biết, tuy rằng kiếp này nam hạ ngày cùng kiếp trước có chút sai biệt Nhưng quá trình lại đều không sai biệt lắm Dựa theo nàng ký ức, đêm nay hẳn là sẽ không có chuyện gì Mà nàng hiện tại muốn nhất làm cũng cần thiết cần phải làm là tưởng đề cao dị năng Đề cao lại đề cao Bởi vì ở liền chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống Ưu tiên với mọi người trước một bước thức tỉnh rồi dị năng Lại ở mọi người vẫn là lúc ban đầu kỳ thời điểm Đặt tới ngũ cấp đã làm nàng sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Bằng không, đời trước liên quan rơi trên mặt đất đồ ăn đều có thể nhặt lên tới ăn nàng, như thế nào liền bởi vì một con gà ở hồ nước ngâm quá, mà nửa tháng không hề tiến hồ nước. Vẫn là hà thủ đạo xuất hiện kịp thời cho nàng bắt buồn nước lạnh. Đời sau cường giả nhiều như mây, có được giống hà thủ đạo như vậy song hệ dị năng cũng không thiếu, mà có thể so với tang thi hóa như vậy giống như khai ngoại đào hiếm lạ dị năng cũng không phải không có. Cùng những cái đó trời sinh là vai chính người so sánh với, nàng kỳ thật không hề ưu thế. Thiên Phú cũng không so người cường, hiện tại hết thể đều là tân không gian mang đến, một khi như vậy chậm trễ, không nói 20 năm nội đạt tới thần cấp, đương tinh hạch sau khi xuất hiện, thậm chí có khả năng bị những cái đó chân chính thiên tài phản siêu. Hà Văn Lâm không dám lại có chút lơi lỏng. Đương nhiên, nàng càng muốn chính là tiến trong không gian, ngâm mình ở kia hồ nước trong hồ tu luyện, nàng còn có 20 ngày qua mới mạn 49 ngày chỉ là hiện tại trong hoàn cảnh này hiển nhiên không có khả năng. tô sướng cho rằng hà văn lâm mệt mỏi muốn ngủ, cũng yên lặng ôm ngực dựa vào lưng ghế ngủ. ban ngày vì vãn hồi che mặt, dị năng hao tổn thật sự nghiêm trọng, bởi vậy một nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. kết quả tô sướng mới vừa ngủ, hà văn lâm liền cảm giác được một cổ thực nhược tinh thần lực bao phủ trụ nàng xe, không chỉ có trắng trợn táo bạo nhìn trộm bên trong xe nàng cùng tô sướng, thậm chí còn dùng tinh thần lực cấp trong lúc ngủ mơ tô sướng chế tạo ác ý ảo giác. Không cần tưởng đều biết là ai, Hà thủ đạo bên kia cái kia tinh thần lực giả. Nguyên lai like bọn họ chính là như vậy gác đêm A. Hà Văn Lâm giận cực phản cười. Hảo, thật đúng là Hảo A, Tang Thi còn không có tới đâu, người này nhưng thật ra trước cho nhau tàn sát lên. Liên tính nàng lại không thích Tô Sướng, nhưng Tô Sướng dù sao cũng là quân đội này phái, là nàng đồng đội. Cái kia tinh thần lực giả cũng dám làm cho nàng mặt như vậy tùy ý làm bậy chế tạo hảo giác hại Tô Sướng, thật sự cho rằng chính mình dị năng chính là độc nhất vô nhị Hà Văn Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, mang theo ngũ cấp uy áp tinh thần lực đột nhiên đối với kia cổ tinh thần nhào tới, đem kia cổ đạm bạc tinh thần lực bắn ngược trở về. Mặt sau cải trang đường dài xe buýt, đang đắc ý rào rạt công kích tới tô sướng tinh thần hệ dị năng giả dư dai dai đột nhiên mở mắt ra, trong miệng hoa mà một tiếng phun ra một mồm to huyết, sau đó thân thể sau này một đảo, liền chết ngất qua đi, liền câu nói đều không kịp nói. Chương 43 Chạm tờ 043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 Nhưng huynh muội hai cái cũng không như thế nào đến đại gia tán thành. Kỳ thật dư dai dai tính tình tương đối nguông chiều tùy hứng, nay con ở nhưng tiếp thu phạm vi, rốt cuộc hiện tại hải tử phần lớn là con một, sinh hoạt điều kiện cũng không tồi, có điểm tùy hứng, ích kỷ là thực bình thường. Dư dai dai như vậy thật đúng là không tính cái gì. Nàng ca ca dư cạnh lại là cái thực thành thật, làm việc cũng tích cực nam nhân, này có thể đền bù hắn muội muội mang đến phiền toái Nhưng làm đại gia phản cảm chính là, dư dai dai đối hả thủ đạo khởi cái loại này tâm tư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 Đại gia cũng không dám chậm trễ, bên trong xe địa vị tối cao hạ giật phi lập tức phân phó người đi đem phía trước xe Việt Giả Hà Thủ Đạo kêu lên tới. Hà Thủ Đạo nghe nói là Dư Gai Gai xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Bất quá Hà Thủ Đạo là cái hành sự thực chu toàn nam nhân, thực mau liền che giấu cảm xúc, làm thê tử mang theo nữ nhi ở trên xe nghỉ ngơi, chính mình qua đi nhìn xem tình huống. Vừa lên đến Dư Gai Gai bọn họ kia chiếc xe buýt, Dư cạnh liền xin giúp đỡ hô, Hà Tiến Sinh, ngươi mau đến xem xem mau nhìn xem giai giai làm sao vậy, nàng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền ngục máu, dư cạnh là hoàn toàn hoảng sợ, dư giai giai là hắn duy nhất thân nhân, hai ngày cha mẹ mất sớm, dư giai giai là hắn một tay nuôi lớn, tức là muội muội, cũng là nữ nhi, tình cảm thâm hậu không phải giống nhau huynh muội có thể so sánh, hà thủ đạo tiến lên xem xét một chút dư giai giai tình huống, bề ngoài không có thương tổn, hắn cũng không phải bác sĩ, nhìn không ra tình huống, làm người đi trước đem hồ lão mời đi theo nhìn xem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 Cũng không lập tức rời đi, liền ngồi ở xe bứt trở. Hai cái giờ sau, dư dai dai thanh, nhưng tinh thần tựa hồ đại bị hao tổn thương, vừa tỉnh tới liền sợ tới mức hoảng sợ thét chói thai, sợ tới mức dư cạnh càng thêm hoảng loạn, vẫn là hà thủ đạo đánh dư dai dai một cái tát, mới làm nàng tỉnh táo lại. Phát sinh chuyện gì? Hà thủ đạo vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức liền hỏi. Có tinh thần hệ, nơi này còn có cái tinh thần hệ, người nọ công kích ta dư dai dai thân thể bắt đầu phát run. Sao có thể?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 Lời này liền giống như một viên điệu lôi, ở mọi người gian nổ tung. Hà thủ đạo năng lực chính là bọn họ trung gian mạnh nhất, cũng là bọn họ không sợ gì cả hậu thuẫn, nhưng hiện tại thế nhưng có cái so hà thủ đạo còn cường người tồn tại. Hà thủ đạo lại chú ý đến một sự kiện, vì cái gì người nọ sẽ công kích ngươi. Dư dai giai sắc mặt có chút biến hóa, nàng nẽ tránh tránh đi hà thủ đạo tầm mắt, ta, ta cũng không biết ta. Những người khác vừa thấy tình cảnh này, liền biết là dư dai giai chính mình gặp phải hoạ.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 Hà thủ đạo nhìn chầm chầm dư dai dai. Dai dai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho dì ca a dư cạnh ngược lại thúc dục dư dai dai. Vừa rồi mội mội hộp máu hình ảnh đã đem hắn dọa đủ rồi. Hắn không dám tưởng tượng nàng lại sẽ ra chuyện. Dư dai dai lúc này mới không thể không đem sự tình nói ra. Ta, ta chỉ là tưởng giáo huấn hạ cái kia tô sướng. Hắn ban ngày tưởng đối chúng ta người động thủ. Ta chỉ là tưởng thế gì ca ra khẩu khí này. Những người khác im lặng.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 Tô sướng tối hôm qua bị điểm dư dai dai ảo thuật ảnh hưởng, tinh thần không được tốt, xuống xe tùy tiện dùng thủy xúc hạ khẩu liền đã trở lại. Tinh toán ăn đồ vật tiếp tục ở trên xe bổ ngủ mờ dớp, kết quả lơ đãng liếc mắt bên cạnh, sau đó liền dừng lại. Hắn hồ nghi nhìn chăm chăm Hà Văn Lâm mặt nhìn trong chốc lát, hỏi Hà Văn Lâm, ngươi mặt có phải hay không phơi đen điểm? Tuy rằng biến hoa không lớn, nhưng Hà Văn Lâm ngày thường làn da đều bạch đến giống khối đậu hủ giống nhau, lại thủy nộn lại trắng nõn, hôm nay mang theo điểm màu vàng ảm đạm.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 năm chiếc quân trên xe, Hà Thủ Đạo lại nói không cần mặt khác gan bài xe, trực tiếp cùng bọn họ dị năng giả tể tể là được. Phương tiện hai bên dị năng giả hợp tác cũng có lợi cho giao lưu. Khi nói chuyện, Hà Thủ Đạo đống nhiên hình như có sở sát quay đầu tới, cùng kính chiếu hậu Hà Văn Lâm tầm mắt đối thượng. Hà Văn Lâm cũng không có biểu hiện ra bị chảo bao sau hoang mang rối loạn hoặc là trột dạ rời đi tầm mắt, như cũ bình tĩnh cùng kính chiếu hậu Chung Hà Thủ Đạo đối diện. Hà Thủ Đạo mang hai người tiến lên đây tìm Lâu Tư trưởng nói chuyện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 đến nỗi lần trước công kích quá tô sướng dư dai dai là mấy ngày qua đều không có dám xuống xe lộ quá mặt một nửa là tinh thần bị tổn hại ở tinh dưỡng một nửa là sợ hãi lại lần nữa lọt vào cái kia không biết tên công kích giả trả thù liền trên hà thủ đạo đều không dành lo kỳ thật hà văn lâm xuống tay vẫn là nắm giữ đúng mực năng tinh thần lực rốt cuộc cùng chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả là bất động trên đường còn cần dư dai dai tới cảm ứng nguy hiểm cấp đại bộ đội làm nhắc nhở thật bị thương dư dai dai đối nàng cũng không có gì chỗ tốt Thằng đến mau tiến vào dê tỉnh 2 tỉnh chỗ giao giới Ngô Đồng thị khi, Dư Dại Dại đột nhiên ôm đầu hoảng sợ thét chói tai muốn dừng xe, không ngừng kêu làm xe mau dừng lại, không thể lại đi phía trước đi rồi. Hà Thủ Đạo ở phía trước thu tới tay hạ báo cáo, biết Dư Dại Dại không có khả năng bắn tên không đích, lập tức dùng bộ đàm liên hệ lâu sư trưởng, làm lâu sư trưởng dừng xe. Nguyên lai like Dư Dại Dại là cảm ứng được phía trước khả năng đã là một tòa tử thành, thập phần nguy hiểm. Lâu sư trưởng đối Dư Dại Dại năng lực cũng không hoàn toàn hiểu biết. Chân chính làm hắn dừng xe nguyên nhân là phía trước 50m trên đường bị nhân thiết chướng ngại vật trên đường, toàn bộ trên đường bảy dài đến 5m khảm ở thép tấm đại đinh, một khi tiến lên, chính là quân xe cũng đến nổ lốt. Chướng ngại vật trên đường rõ ràng là ở tang thi chuột phía trước thiết trí, mặt trên phô cái đinh thép tấm đều rối loạn, bén nhọn trường đinh thượng còn dính mơ hồ huyết đủ, con đường bên cạnh có mười mấy bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt thi thể cùng thân thể tàn phá tang thi. Nhìn dáng vẻ.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 Không biết có phải hay không tạm dừng kia đoạn suy xét thời gian, làm trong thôn tang thi nghe được tiếng vang, đoàn xe còn không có tiến vào Linh Thủy thôn. Rất nhiều tang thi liền hình thành một cổ thi đàn triệu bọn họ phương hướng chạm vào nhau rời qua tới. Căng vị khủng bố chính là, đằng trước chính là từng hàng tang thi heo, trừ bò heo đàn, còn có dương đàn cùng yêu. Mặt sau cùng mới là kéo thông thản nệ bước lung lay tang thi đàn, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng dài đến gần trăm mét, đem toàn bộ không khoan tiểu đạo đổ cái kín mít. Chính là làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị dị năng giả cũng tất cả đều bị một màn này hai đến đảo hít hà một hơi. Những cái đó tang thi hóa động vật đã sớm đã chết, căn bản không có khả năng có cảm giác đau cùng tự hỏi năng lực. Đối với quân xe liền như vậy thẳng tắp va chạm lại đây, những cái đó heo dê hình thể đều không nhỏ, như vậy đồng thời đâm lại đây nói, liền tính là quân xe tải cũng khẳng định muốn chịu ảnh hưởng, càng đừng nói như vậy cao tăng thi hoáng ưu Lâu sư trưởng cũng cầm kính viễn vọng nhìn đến phía trước tình hình lớn tiếng hạ lệnh làm lập tức công kích những cái đó tang thi hóa động vật, tuyệt đối không thể làm những cái đó tang thi hóa động vật xung tới. Trung hán sinh hét lớn một tiếng, đống nhiên đất bằng dựng lên một đạo 2 mét cao rắn chắc bùn đất tường. Đặng phản mấy cái viễn trình dị năng công kích giả cũng nhân cơ hội mạnh mẽ hướng tới bị tường ngăn trở tang thi hóa động vật ném dị năng, mặt khắc binh cũng đem đầu thương toàn nhắm ngay những cái đó tang thi hóa động vật ban phá. Nhưng những cái đó tang thi hóa động vật bất đồng với hành động cứng đờ thông thả tang thi, đánh chúng tỷ lệ chỉ có một nửa. Mà những cái đó tang thi hóa động vật quá nhiều, thực mau bùn đất tường đã bị lũa ngã. Chung Hán sinh dồn khí đan điền, vội vàng lại dựng đứng một đạo phúc hậu, nhưng vẫn là có chút tang thi hóa động vật vọt lại đây, chúng nó lấy một loại không đâm lật xe tử không bỏ qua khí thế mãnh lực va chạm quân xe, đệ nhất chiếc quân xe bị va chạm đến lung lay, tài xế không thể không dừng lại xe. Hà Văn Lâm thở dài, nương ba lô leo núi che giấu, từ trong không gian lấy ra hai căn quen dùng xúc phóng thức côn sát, mở cửa xe nhảy xuống xe.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 phía chính mình cảm giác dị năng giả đều không có tham gia chiến đấu thể lực thực dư thừa thực sàng khoái đáp ứng rồi kế tiếp phân phối chỗ ở trong thôn phòng ở cũng không nhiều 600 nhiều hộ Hà Văn Lâm tôn bội bội liên quan Hà Thủ đạo bên kia độc thân nữ tính dư dài dài ba cái nữ tính dị năng giả phân tới rồi một hộ bên trong hơn nữa phòng khách có tam trương gian phòng hai cái phòng cấp có trương tiểu giường vào cửa trong phòng khách bãi trương đại giường dư dài dài căn bản liền không nghĩ tới lần trước công kích nàng sẽ ra sao Văn Lâm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 Chỉ là ra ra vào vào nhìn không hảo mà thôi Nhưng nơi này chỉ dùng ở một đêm thượng Nào yêu cầu quản nhiều như vậy Hà Văn Lâm đem ba lô leo núi đặt ở phòng khách trên giường Nương che giấu từ trong không gian lấy ra hai cái bánh mì Giữa ngồi ở đầu giường chậm rãi gặm Lúc trước giết này đó tang thi hóa động vật Thời điểm tiêu hao tương đối nghiêm trọng Hà Văn Lâm bụng đã đói bụng Phải chờ tới phát bữa tối Ít nhất còn phải hơn một giờ Nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn Trừ bỏ nhiệt thực không hảo lấy ra tới ngoại Mặt khác cũng chưa quan hệ hoàn toàn không cần thiết ngược đãi chính mình. Bánh mì không phải cái loại này một khối năm loại kem bánh mì, ra sao Văn Lâm từ bánh kem trong tiệm mua mấy đồng tiền một cái, thức mềm, hương vị cũng không tồi. Nàng thong thả ung dung cắn, vừa nghĩ phía trước chiến dịch. Nàng phát hiện Tang Thi bắt đầu trở nên linh hoạt rồi, phần lớn Tang Thi tứ chi khớp xương đã có thể bình thường hóa lượng, ở cảnh nông thôn thời điểm, nàng kỳ thật liền phát hiện điểm này, chỉ là như vậy Tang Thi cực nhỏ, bằng không liếu vĩnh bọn họ nơi nào chờ được đến nàng đi cứu. Tăng thi ở thích đứng sau khi chết thân thể, đương tăng thi sở hữu khớp xương đều có thể đủ bình thường động tác thời điểm. Tăng thi tính nguy hiểm đem tăng cường gấp đôi. Trong lúc suy tư, nghe thấy có người gõ cửa, Hà Văn Lâm đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng, mở cửa, là Phó sư trưởng cùng Từ Y Từ Y Yẹt thuật nhìn thực chất vật, quần áo thực ô uế, trên người còn dính không ít huyết, cửa mở sau, nàng đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Hà Văn Lâm. Phó sư trưởng cũng không biết Hà Văn Lâm cùng Từ Y là đồng hậu. Thật cao hứng nói cho Hà Văn Lâm đây là lại thức tỉnh rồi một dị năng giả, liền đem người đêm nay an bài ở chỗ này cùng các nàng mấy cái nữ tính dị năng giả ngủ cùng nhau. Hà Văn Lâm không hề răng, nay đã là phó sư trưởng lần thứ hai hướng nàng nơi này tắt người. Từ ý, ý y bỗng nhiên cười, phó sư trưởng, ta cùng Hà Văn Lâm là cùng lớp đồng học, hai nạn bùng nổ thời điểm, vẫn là Hà Văn Lâm giúp ta hảo một trận đâu. Phó sư trưởng kinh ngạc sau, liên thanh cười nói Hà Văn Lâm bên người là ra hết dị năng giả bằng hữu.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 Hà Văn Lâm đem ba lô leo núi hướng góc tường tắc qua đi một chút, chuyển qua giữa tường bên kia nằm xuống. Tư Y thấy Hà Văn Lâm vẻ mặt đạm mạc, nhắm mắt lại lại là buồn ngủ bộ dáng, liền nghĩ tới trước kia ở bên nhau khi chính mình thật cẩn thận cùng Hà Văn Lâm không đem nàng đường một chuyện, trên mặt đống sinh tức giận, hô hấp dần dần tăng thêm, nhưng thực mau lại cười rộ lên. À, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay còn đã xảy ra một kiện thú vị sự. Lý Na ngươi tưởng ngươi hẳn là nhớ rõ đi, cái kia tổng hòa ngươi không qua được nữ sinh.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 Chỉ là này một đời chết chính là Lý Na mẫu thân, mà đời trước chết chính là nàng bản nhân. Đời trước Lý Na là ở mặt thế bùng nổ cùng ngày, bị cung phòng học khảo thí Chu Hiến đang chạy trốn thời điểm cấp đương tấm mục đẩy ra đi bị tang Thi cắn chết. Đáng tiếc lúc ấy quá hoảng loạn làm được không đủ hấn nấp, bị mấy cái mặt khác ban nữ sinh thấy được, sau lại kia mấy nữ sinh ở thực đường thời điểm nhận ra Chu Hiến, Chu Hiến thanh danh nháy mắt ké đáy quốc, khi đó, tựa hồ chỉ có nàng một người dại dột tin tưởng Chu Hiến là vô tội. Sau đó hai người bị cùng nhau chế nhạo, nói một cái hạ tiện, một cái ác độc, chết không được ở bên nhau, đều là tiện nhân. Lý Na ba ba hận đến tưởng đương trường đem Chu Hiến bóp chết, bất quá Chu Hiến mệnh ngạnh, bị Hồng Dương cứu. Phía trước tử y ghi nói đến Lý Na mụ mụ đã chết, mà không để nói Chu Hiến cũng đã chết thời điểm, Hà Văn Lâm liền biết nàng không chết được, đại khái cũng đoán được là Hồng Dương duyên cớ. Được đến tử y khẳng định cách nói, nàng cũng không ngoài ý muốn. Hồng Dương là Chu Hiến nhận ca ca. Ở trường học liền cùng Lý Na, còn có một cái khác nam sinh Chu Hoan là thực thiết bốn người tổ, chỉ là dáng người càng vì nhỏ sinh một chút, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngự Chu Hiến càng đến Hồng Dương cùng Chu Hoan thích, đại khái là càng có thể kích phát ý muốn bảo hộ đi, hai người đều nhận Chu Hiến làm muội muội Chu Hoan bởi vì lo lắng người trong nhà, tới căn cứ ngày hôm sau liền cùng một đám nam sinh rời đi căn cứ, mặt sau không còn có xuất hiện quá, lưu lại Hồng Dương liền thành Chu Hiến che chở dù Đời trước. Nàng ở kinh quảng căn cứ ngẫu nhiên gặp phải trước kia sơ trung đồng học, cái kia đồng học nhận ra Chu Hiến là các nàng sơ trung cùng giáo học sinh sau, nàng cùng Chu Hiến nó bẻ, tiếp nhận Chu Hiến chiếu cố chính là hùng Dương. Từ y cái tay chống giường mặt, hạ giọng nói, Hà Văn Lâm, ngươi ngay từ đầu cùng Chu Hiến quan hệ cũng không tệ lắm, sau lại đột nhiên liền không thích Chu Hiến, ngày đó Lina nói Chu Hiến đối với ngươi tốt thời điểm, ta nhớ rõ ngươi là cười lạnh nói ba chữ, rất tốt với ta.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 lại có thể càng thêm phương tiện nàng dị năng tu luyện. Hoa ba ngày thời gian, vòng qua hai cái thị, rốt cuộc đến Kinh Quảng Căn Cứ. Kinh Quảng Căn Cứ đang ở tu lộ cũng thành lập tầng thứ 2 tường gây, trừ bỏ ra vào xe, nơi nơi đều là khuôn vác gạch, xi si măng người, những người đó thấy như vậy mềm ngông quần cuộn đoàn xe có chút kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày qua Kinh Quảng Căn Cứ hội sư quân đội quá nhiều, nhưng mang lên nhiều như vậy người sống sót lại là không có, nhiều nhất cũng chính là số ít một ít đi theo quân xe mặt sau.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 Dọc theo đường đi liền tính tình ăn tỉnh dùng cũng cơ hồ đều ăn xong rồi, sao có thể giao đến ra nhiều như vậy lương thực. Đại bộ phận những người sống sót cảm giác được ngập đầu tuyệt vọng, rõ ràng một tưởng chi cách chính là hy vọng, bọn họ lại không cách nào đi vào tưởng một khắc mặt. Có người tuyệt vọng muốn náo sự, nhưng kinh quảng căn cứ nhưng bất đồng dê thị cái loại này tiểu căn cứ, nơi này ở mạng thế sau, hơn nữa hội sư tập trung binh lực, liền có gần 20 vạn, trừ bỏ bảo vệ cho ba cái thông đạo mười mấy cầm súng quân nhân.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 Lại đến khóc lại đến tuyệt vọng có ích lợi gì Kinh thường về kinh thường Nhưng thật muốn trơ mắt nhìn như vậy Mấy ngàn cái người sống sót liền như vậy đã chết Sơ kinh mạt thế tô sướng vẫn là có điểm nhìn không được Hà Văn Lâm Ngươi nói nếu là giao không ra đồ ăn Căn cứ thật làm những người này Ở bên ngoài chờ chết sao Không có khả năng trừ phi căn cứ thanh danh không nghĩ muốn Hà Văn Lâm tuy rằng vẫn là không quá thích tô sướng Nhưng đối thái độ của hắn không trước kia như vậy lãnh nạnh hẳn là dùng thủ công để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 Vừa lúc đến phiên chính là một cái thiện bụng to trung niên nam nhân. Nam nhân bài hai ngày đội mới đến phiên chính mình, thấy thế nhưng bị cái phong đều có thể thổi chạy tiểu cô nương cắm đội, tức khắc giận dữ, há mồm liền mắng, ta, thao, ní mạc cái. Hà Văn Lâm, các ngươi dị năng giả không cần giao lương thực, các ngươi đi trước cái thứ nhất kiểm tra khẩu, từ từ chúng ta lộng xong rồi bên này sự, liền ăn bài các ngươi kiểm tra đi vào. Mặt sau truy lại đây tô sướng còn không có đến cập mở miệng, lâu sư trưởng trước ra tiếng nói.